Và cho đến một ngày Kiều Ân mang thai Thì Trí Kim đột nhiên lại bỏ sang Mỹ Một mình cô phải nuôi con suốt 4 năm trời rộng rã Và sau 4 năm thì Trí Kim quay trở lại Lúc này thì chàng trai mới đòi quyền nuôi con Và muốn quay trở lại với Kiều Ân Liệu rằng phía sau câu chuyện tình yêu của hai người họ Có ẩn khuất gì ở sau đó Thì xin mời quý vị hãy cùng với Tú Quỳnh Lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện ngày hôm nay Kính chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn Và thoải mái Ngày cô nhập viện vì bị đồng thai Hắn ra nước ngoài cùng cô bạn Tời thơ ấu Đêm hôm đó Một mình cô chóng tròi với cơn đau quặng thác ở bụng Một mình cô phải gồng gánh Cố gắng giữ đứa con của hai người Trong khi cô đang phải đối diện Trước lằng ranh sinh tử Hắn lại đang vui vẻ bên người phụ nữ khác Để mấy nằm trên giường bệnh, cô đã nghĩ bản thân và con không thể qua khỏi. Nhưng may mắn vẫn mỉm cười với cô, với cả đứa bé trong bụng. Những ngày tháng trong bệnh viện, cô phải chịu biết bao nhiêu cơ cực vất vả. Có những ngày tưởng chừng như bản thân, không thể tiếp tục, bởi không có ai bên cạnh. Nhưng vì con cô đã cố gắng vượt qua. Hai người quen nhau từ hồi còn sinh viên năm nhất. Yêu nhau đến khi cả hai đã có công việc ổn định. Trong một đêm định mệnh, Họ đến với nhau bằng men say, tâm trí không tỉnh táo. Một sinh linh bé bỏng đang dần hình thành trong bụng cô. Cô không dám thưa chuyện với bố mẹ vì khi ấy cô còn rất trẻ. Mặc dù cả hai đều có công việc nhưng số tiền mà họ kiếm được chỉ đủ lo cho bản thân. Mặc dù khó khăn, về tài chính nhưng hắn và cô vẫn cùng nhau giữ lại đứa bé. Họ lên kế hoạch cho đám cưới rồi chọn thời điểm thích hợp để ra mắt hai bên gia đình. Mọi chuyện thay đổi vào 3 tháng trước, sau khi cô biết tin người bạn cũ thời thơ ố của anh trở về nước, cô không dám khẳng định trước khi hai người có tình cảm với nhau hay không. Cô chỉ cảm thấy từ khi cô ta xuất hiện, hắn liền thay đổi. Hắn thường xuyên về muộn, vắng mặt vào những buổi khám thai định kỳ của con. Mỗi khi cô cần hắn nhất, hắn lại không ở bên. Cô phát hiện ra vài đồ vật lạ trong túi hắn. Hắn liền bảo là do bạn bè treo chọc mới để vào. Nhưng cô biết hắn đang nói dối. Vì con cô đã nhớ nhìn chịu đựng tất cả. Cô không có bằng chứng hắn ngoại tình. Mọi thứ chỉ xuất phát từ suy nghĩ của riêng cô. Cho đến tận 3 ngày trước. Cô tìm được một chiếc vé máy bay sang Mỹ trong cặp sách của hắn. Cô lập tức tìm hắn hỏi cho ra lẽ Lúc đầu hắn cường quyết phủ nhận. Sau vài lần bị tra hỏi, hắn mới dám nói. Mấy tháng qua hắn ở bên ngoài. Tường xuyên đi sớm về khuya là để chuẩn bị cho cuộc sống hồn nhận hạnh phúc của hắn và cô bạn tuổi nhỏ. Cả thế giới của cô sụp đổ trước mắt, xung quanh bỗng chốc chỉ toàn một màu đen kịt. Cô gục ngạ dưới chân hắn, đau đớn khóc nứt lên tượng tiếng Cô đánh hắn, trách móc hắn đủ thứ. Cô hỏi hắn, hắn chuẩn bị cuộc hôn nhân của hắn và cô gái khác. Vậy còn cô thì sao? Còn đứa con của hai người thì như thế nào? Lúc ấy hắn đã định im lặng cho qua Chỉ vì gượng ép Nên cuối cùng hắn chỉ nói ra một câu Anh xin lỗi Đứa bé đã được vài tháng Nói bỏ là bỏ sao được chứ Cô cũng không có can đảm vứt bỏ Đứa con của mình Nếu mọi chuyện đã như vậy Đã không thể giữ nổi người ở lại Cô đành phải tự dựa vào chính mình mà thôi Nằm trên giường bệnh Kiều ân khẽ đặt tay lên chiếc bụng đang nhô ra Cô mỉm cười thì thầm với con Sau đầy Con sẽ là con của mẹ Chỉ là con của một mình mẹ mà thôi Một đứa trẻ sinh ra không có bố Thiệt toài biết bao nhiêu Nhưng cô sẽ dành hết tình thương của mình Để bù đắp chỗ trống ấy Chuyện này một phần lỗi là do cô Cô đã không thể níu giữ tình yêu của mình Nếu có thể quay ngược thời gian Cô chắc chắn sẽ không đồng ý bên cạnh hắn 4 năm trôi qua Bảo Bảo giờ đã trở thành một cầu nhóc khấu khỉnh Thông minh Tuy cuộc sống của hai mẹ con không mấy khá giả, nhưng bảo bảo luôn ngoan ngoãn và biết nghe lời. Đặc biệt thằng bé rất hiểu chuyện. Suốt 4 năm qua, điều mà Kiều Ưn hạnh phúc có lẽ chính là nhận được sự thông cảm từ gia đình. Sau khi kể chuyện mình mang tay, bố mẹ rất tức giận, thậm chí còn đuổi cô ra khỏi nhà. Có điều đều là máu mũ, chẳng thấy giận được lâu. Họ đồng ý cho cô trở về nhà và cùng cô nuôi nấn bảo bảo. Mặc dù Bảo Bảo không có bố Cũng không nhận được tình thương từ gia đình bên nội Nhưng thằng bé chưa từng trách móc Hay giận dỗi Bảo Bảo vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan Hôm nay chủ nhật Kiều Ân tranh thủ thời gian rảnh Để dẫn Bảo Bảo đi mua Một vài bộ đồ mới Coi như là phần thưởng cho thằng bé Sau khi mua đồ Bảo Bảo được mẹ đưa vào một quán nước Gần trung tâm thương mại nghị chân Kiều Ân để Bảo Bảo ngồi đợi trong quán một lúc Còn bản thân thì vội chạy ra bên ngoài xe lấy túi đồ để quên. Bảo Bảo ngoan ngoãn ngồi trên ghế đợi mẹ, nhưng tính tình mấy đứa con nít linh ba, không thể nào ngồi yên một chỗ. Bảo Bảo vì đợi mẹ quá lâu nên bắt đầu táy mấy tay chân. Tăng bé ngó nghiêng xung quanh một lúc, tìm kiếm thứ gì đó mới lạ để chơi. Trู่ ánh mắt Bảo Bảo dừng lại trước một người đàn ông đang mặc vest đen cách đó không xa. Dường như trong đầu Bảo Bảo đã nảy ra ý định nào đó. Chừng chưa một lúc, Bảo Bảo liền rời khỏi ghế Chạy vội đến chỗ người đàn ông kia đang ngồi Thằng bé đối với người đàn ông kia Không một chút lo lắng Hay sợ hãi Bảo Bảo mạnh dàng đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh Rồi nói Chú đẹp trai ơi Người đàn ông quay lại nhìn Bảo Bảo Anh ta nở một đủ cười thân thiện đáp lại Có chuyện gì không nhóc Chú đẹp trai ơi Chú có vợ chưa Sao bỗng dương nhóc lại hỏi như thế Chú cứ trả lời cháu đi, chú có vợ chưa? Chú chưa? Nhóc định giới thiệu cho chú ai sao? Bảo bảo thích thú, vội vàng gật đầu đáp. nếu chú chưa có vợ. Chú lấy mẹ cháu đi, mẹ cháu đẹp lắm lại còn nấu ăn ngon nữa. Thật như thế à? Nhưng mà chú cũng phải biết mặt mẹ nhóc ra sao chứ? Lát đứa mẹ cháu vào, cháu sẽ dẫn mẹ đến gặp chú. Người đàn ông khẽ cuối đầu xoa bảo bảo. Nhóc còn to gan thật Mới tí tuổi đầu đã đi tìm chồng cho mẹ rồi Nhóc không sợ chú là người xấu sao Chú trông không giống người xấu Hơn nữa chú còn rất đẹp trai Cháu nghe mẹ nói Người đẹp trai thì không phải người xấu Nụ cười trên gương mặt người đàn ông Dần trở nên gường gạo Còn bảo bảo thì lại rất thích thú Với những điều mà bản thân vừa nói Mà trong tâm trí Lại chẳng suy nghĩ điều gì sâu xa Nó chỉ đơn giản là muốn tìm cho mẹ Một người chồng Để mình có một người bố Giống như các bạn trong lớp Bảo bảo đồ cô biết Việc đó đang làm khó thành hiện thực Đến nhường nào Kiều ơn sau khi lấy đồ xong Liền từ bên ngoài chạy vội bảo trong Cô bước đến chỗ bàn khi nãy Thì không thấy bảo bảo đâu Đưa mắt nhìn xung quanh kiểm tra Thì phát hiện thằng bé đang đứng nói chuyện Với một người lạ mặt Không kìm nén nổi cơn tức Kiều ân vội vàng đi tới chỗ bảo bảo Cô kéo tay thằng bé lại gần Bực bụi quờ trách Bảo bảo Không phải mẹ dặn con ngồi yên một chỗ Chờ mẹ vào rồi sao Ai cho phép con chạy lung tung như vậy Lại còn dám nói chuyện với người lạ nữa Con hư quá rồi đấy Mẹ ơi con đi tìm chồng cho mẹ mà Con đâu có chạy lung tung Thằng bé này Tìm chồng gì chứ Con tìm được chồng cho mẹ rồi nè Mẹ ơi mẹ lấy chú này đi Chú này đẹp trai đó Bảo bảo cô không được ăn nói linh tinh Sợ những lời bảo bảo vừa nói Khiến người đàn ông kia hiểu nhầm Kiều An điền kéo tàng bé ra Đứng sầu lường Rồi cúi đầu xin lỗi anh ta Thật ngại quá Còn tuổi nó còn nhỏ Nên ăn nói không biết suy nghĩ Mong anh thông cảm Bỏ qua cho nó nhé Tôi thấy thằng bé nói đúng đấy chứ Cô cũng đang cần một người chồng kia mà À dạ Anh thật khéo đùa Chuyện thằng bé nhà tôi làm phiền anh. Cho tôi xin lỗi. Anh đừng... Kiều ơn còn chưa nói dứt câu. Người đàn ông đã đứng dậy ngay trước mặt cô. Mọi cử chỉ, lời nói của cô đột ngột dừng lại. Khi thấy gương mặt của người đàn ông ấy. Cả người cô thẩn tờ, miệng lưỡi cứng đờ không nói được câu nào. Cô vẫn chưa dám tin. Điều mà mình đang nhìn thấy là sự thật. Người đứng trước mặt cô là Đinh Trí Khiêm là tên đàn ông bồi bạc đã phụ tình cô bốn năm trước, là người đã bỏ rơi cô và con để sang nước ngoài sống hạnh phúc cùng với cô bạn thời thơ ấu. Dù có là 4 năm hay 40 năm đi chăng nữa, Kiều Ân sẽ không bao giờ quên đi gương mặt của Chí Khiêm. 4 năm qua, cô đã quen với việc cuộc sống của cô chỉ có cô và Bảo Bảo. Bây giờ Trí Khiêm đột nhiên xuất hiện. Rốt cuộc anh lại đang dở trò gì đây? Trí Khiêm nhìn Kiều Ân mỉm cười, Nụ cười dành cho cô vẫn dịu dàng như ngày nào. Anh vui vẻ chủ động cất tiếng. Nghe nhóc con này nói em đang cần một người chồng. Vừa hay tôi lại đủ tiêu chuẩn mà nhóc con đặt ra. Không biết là tôi có thể làm chồng em, làm bố của thằng nhóc này hay không. Kiều Ân đứng hình mất mấy giây. Phải tới vài giây sau cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Trở về thực tại thu lại dáng vẻ lơ đỉnh. Cô Trừng mắt nhìn trí khiêm, ngữ điệu vô cùng tức tối. Định chí Khiêm, anh đang định giỡn trò gì đây? Em đừng hiểu nhầm, tôi không giỡn trò gì cả Chỉ là tôi thấy thằng nhóc đang muốn tìm chồng cho mẹ nó Nên tôi tự đề cử bản thân mình thôi Đúng không nhóc? Trí Khiêm quay sang bên cạnh, nháy mắt với bảo bảo Thằng bé thông minh nhanh trí, hiểu ra liền Sau đó nó đáp lại ngay Chú đẹp trai nói đúng đó mẹ, mẹ đồng ý lấy chú ấy đi Còn im lặng ngay cho mẹ Bảo Bảo bị mẹ mắng cho một trận, liền im mặt không dám hó hé nửa câu. Bảo Bảo im lặng, Kiều Ân lại tiếp tục tra hỏi Chí Kim. "Đinh Chí Kim, rốt cuộc là anh muốn thứ gì đây? Tại sao quay trở lại về nước?" "Tôi quay về tìm em và con." "Tìm tôi và con?" Khóe môi Kiều Ân Công lên nụ cười khinh miệt. "Chí Kim nói quay về đây tìm cô và con, với vẻ mặt đó sao? Vẻ mặt xem như chưa có chuyện gì xảy ra." Hay trong tầm trí hắn ta đã không còn nhớ những quá khứ. Bốn năm trước, hắn bỏ mặt cô và con để ra nước ngoài làm đám cưới với cô bạn tuổi nhỏ. Bây giờ lại đột ngột xuất hiện trước mặt rồi muốn đưa hai người đi. Kể từ ngày Trí Khiêm rời cõi đây, Kiều Ân đã xem như hắn chưa từng tồn tại trong cuộc sống của hai mẹ con. Dù là trước kia hay bây giờ vẫn như thế, không biết mục đích thực sự của hắn là như thế nào. Cô nhất quyết sẽ không để hắn chen vào cuộc sống cô đang có Kiều Ân cầm tay Bảo Bảo Ngõ lời Trí Khiêm rồi cô nói với con Bảo Bảo chúng ta về thôi con Nhưng mẹ ơi còn chú Theo mẹ về Kiều Ân đột nhiên nghiêm dọng khiến Bảo Bảo không dám hé răng Tặng bẻ lén lúc Quay đầu lại vẫy tay chào tạm biệt chí Khiêm Rồi nhanh chân bước theo mẹ Để mặt tên đàn ông bồi bạc đứng phía sau lưng Kiều Ân vội vàng đưa bão báo rời đi. Nhưng bước chân còn chưa kịp xa. Trí Khiêm đã giữ chặt tay cô lại. Hắn kéo cô về phía mình xuống nước cầu xin. Kiều Ân hãy nghe tôi nói tôi... Tôi và anh chẳng có gì để nói với nhau cả. Chúng ta bây giờ là người dân. Anh nên về bên vợ mình đi. Về bên Tú Uyên của anh thì hơn. Kiều Ân tôi không kết hôn với Tú Uyên. Tôi không làm gì cả. Câu nói của Trí Khiêm. Khiến cho Kiều Ân sửng người trong dây lát Bốn năm trước Hắn rời bỏ cô vì chuyện kết hôn cùng với Tú Uyên Bốn năm sau quay trở lại Hắn lại nói chưa từng cùng cô ta kết hôn Đình Chí Kim Hắn ta muốn tiếp tục lừa dối cô hay sao Thu lại dáng vẻ lơ đỉnh Kiều Ân không vì mấy lời nói đó của Chí Khiêm Mà mềm lòng Cô hớt tay hắn ra khỏi người Thẳng thường đáp trả Anh với Tú Uyên có kết hồn hay chia tay cũng không liên quan tới tôi. Đừng làm phiền cuộc sống của tôi. Kiều Ân quay lưng dắt tay Bảo Bảo, định rời đi. liền bị câu nói của Trí Khiêm làm cho dừng lại. Tôi là bố của Bảo Bảo. Tôi có quyền với hai mẹ con em. Từ lúc anh bỏ tôi đi theo cô bạn thân của anh, anh đã chẳng còn tư cách nào nữa. Bảo Bảo, mời đi thôi con. Lần này Kiều Ân thực sự đưa Bảo Bảo đi, mặc cho Trí Khiêm có nói gì đi chăng nữa. Cô cũng không dừng lại Lặng lẽ nhìn họ rời đi Hắn chỉ biết chôn chân tại chỗ Mà không thể làm được gì Vì hắn là người có lỗi trước Vì hắn đã bỏ cô Lúc cô cần hắn nhất Bây giờ hắn quay về Muốn ở bên họ Cũng là điều rất xa vời Lái xe trở về nhà Kiều ơn để bảo bảo tự chơi một mình Còn bản thân liền trốn trong phòng riêng Cô thu mình trên chiếc dượng Ánh mắt đâm chiêu Suy nghĩ vài chuyện Cuộc sống 4 năm qua của cô và Bảo Bảo rất ổn Nó thực sự ổn khi không có chí Khiêm Bây giờ hắn đột nhiên quay về Xáo trộm hết mọi thứ cô đang có Cả Bảo Bảo Rồi thằng bé sẽ biết hắn là bố ruột của nó Phản ứng của nó sẽ như thế nào đấy Tại sao hắn lại về lúc này Rõ ràng mọi thứ đang rất bình yên Kiều Ân gục đầu xuống Ôm lấy hai chân mình Ngày chí Khiêm nhất quyết muốn chia tay Để làm đám cưới cùng với Tú Uyên Cô đã phải an ủi bạn từng biết bao nhiêu lần Để gắn cường tới hôm nay Vậy mà những lời hắn nói khi nãy Một lần nữa khiến cô bận tâm Trí Khiêm không kết hôn với Tú Uyên Bốn năm qua hắn đã đi đâu Chẳng lẽ đó chỉ là cái cớ Để hắn bỏ rơi cô Có phải hắn ở bên cạnh cô gái kia Không hạnh phúc Nên mới tìm cô để lấp đầy quảng trống Trong đầu Kiều Ân bây giờ Xuất hiện vô vàng câu hỏi Không lời dạy đáp Cô muốn hỏi hắn mọi thứ, nhưng lại sợ bản thân mềm lòng rồi lại bị tổn thương. Cô không dám đối diện, cũng không dám bước tới. Bây giờ cô phải làm thế nào đây? Nước mắt không thể kìm nén được, lăn chạy trên má, kiểu ân suốt si thành tiếng. Điều cô lo lắng nhất bây giờ, chính là bảo bảo. Bởi cô không biết, kể cho thằng bé nghe sự thật đó như thế nào để nó có thể hiểu. Suốt 4 năm qua, cô luôn nói với bảo bảo rằng Bố nó đã đi tới một nơi rất xa Tới nơi ấy bố sẽ không bao giờ Quay trở lại nữa Hiện giờ bố ruột nó lại đang ở trước mắt nó Nếu nó biết phản ứng của nó Sẽ ra sao Cánh cửa phòng đột ngột mở ra Bảo bảo từ bên ngoài bước vào trong Bắt gặp cảnh mẹ đang ngồi ôm gối Buồn bã Bảo bảo lon ton chạy tới xà bào lòng cô Mẹ ơi mẹ đang buồn con sao Kiều ớ ngẩn đầu lên Vội vàng lâu đi nước mát trên má Cô miễn cười lát đầu. Không phải đâu Bảo Bảo, mẹ không buồn con. Thế sao mẹ lại khóc? Mẹ đâu có khóc đâu, tại bụi bay vào mắt, nên mẹ mới thấy khó chịu chút thôi. Kiều ân vời như chưa có chuyện gì xảy ra. nói dối qua loa để thằng bé không để tâm. Rồi cô nắm chặt tay Bảo Bảo, hít một hơi thật sâu, nghiêm dọng nói. Bảo Bảo, mẹ có một chuyện rất quan trọng, muốn nói cho con biết. Con phải thực sự bình tĩnh nghe mẹ nói con nhớ chưa? Có phải mẹ định nói chuyện chú đẹp trai ở quán cà phê kia là bố con không? Bảo Bảo, sao con biết? Bảo Bảo ngồi gần Kiều ân hơn, thằng bé lại bắt đầu hoạt động cái miệng nhanh nhỏ. Con thấy chú ấy có nhiều điểm giống con lắm. Mắt nè, mũi nè, cả việc chú ấy không ăn được hành nhân trong bánh kem đó nữa. Với lại, lúc trước mình về, chú ấy cũng nói... Chú là bố của con Kiều ân lặng người đi Cô chậm rãi ôm bảo bảo Nhẹ nhàng xoa đầu tặng bé Mấy năm qua nuôi dạy nó xem như không uổng phí Bảo bảo hiểu chuyện như vậy Cô không cần phải lo lắng thêm nữa Nến tiếng thở dài vào trong Kiều ân khẽ hỏi Bây giờ biết chú là bố rồi Con thấy thế nào Ở trong lớp con bạn nào cũng có bố Bây giờ con có bố rồi Con thấy vui lắm Bảo bảo ngừng lại đôi chút Rồi lại tiếp tục niềm nở Mẹ ơi Chúng ta sống cùng bố được không Chuyện này chưa được đâu Bố mẹ còn nhiều việc cần phải giải quyết Nên không thể sống chung Vậy con có được gặp bố không Còn Kiều ân ngập ngừng Không nói thêm một câu Bảo bảo hỏi như vậy chẳng khác nào Đang làm khó sự cô Nói cho bảo bảo biết sự thật Là để thằng bé biết Nó có bố chứ không phải đứa trẻ mụ côi Nhưng để chiếc kim nhận lại con Thì cô không thể Sau tất cả những chuyện hắn ta làm Cô không đủ can đảm để tha thứ Kiều ân suy nghĩ một lúc Nhìn thẳng vào mắt bảo bảo hỏi Nếu bố đang là mẹ buồn Cô có muốn ở cùng với bố không? Cô biết Việc bắt một đứa trẻ đưa ra lựa chọn Là điều không nên Nhưng cô chẳng còn cách nào khác Cô không muốn hắn Bước vào cuộc sống của mình một lần nữa Bảo Bảo biết rõ là mình muốn chị Thằng bé mỉm cười lát đầu Dạ không Con không thích ai là mẹ buồn cả Vậy chúng ta không nhắc tới bố nữa nha Vâng Bảo Bảo ôm chầm lấy mẹ Ngoài mặt thằng bé nghe lời như vậy Nhưng trong lòng thực sự rất buồn Nó cũng muốn được ở cùng bố Được gặp bố Có điều nó chẳng bỏ mặt mẹ Vì mẹ là người đã nuôi nấn Chăm sóc nó suốt thời gian qua Tuổi đến Kiều ơn cho bà bảo đi ngủ sớm Để kịp giờ sáng mai dậy sớm đi học Còn bản thân sau khi làm xong việc Thì ra ngoài hít thở không khí một chút Một ngày đẹp trời chẳng mấy chốc Lại biến thành ngày tuổi tệ nhất Hôm nay cô gặp phải đủ thứ chuyện không đâu Đặc biệt là khi người đàn ông đó xuất hiện Mọi thứ không còn giống như cô mong muốn Kiều ơn đi dạo lanh quanh trong sân nhà Chủ yếu để tâm trí thoải mái hơn Rồi vào nghỉ ngơi Thật không ngờ lúc cô vừa định vào trong Một bàn tay đột ngột xuất hiện Ôm lấy cô từ phía sau Còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra Kiều ơn cảm thấy eo mình bị siết chặt Tấm lưng phía sau liền cảm nhận được hơi ấm Truyền đến từ khuôn ngực bờ vai cô bỗng chốc nặng nề Vì bị ai đó đẻ lên Bên tai truyền đến giọng nói rất quen thuộc Muộn rồi Em còn mặc thế này ra ngoài Không sợ bị ai đó nhìn thấy sao Kiều ân giật mình quay người nhìn lại Thì phát hiện Trí Khiêm Đã đứng sau lưng từ bao giờ Cô hốt hoảng không dám tin Điều mình vừa thấy Cổng nhà cô đã quá kín Sao hắn có thể vào đây chứ Đứng trong vòng tay Trí Khiêm Kiều ân cố vụn vậy thoát ra sắc mặt câu có, khó chịu Ngữ điều thì hiền rõ Cùng với sự tức giận Đình Trí Khiêm, anh buông tôi ra Làm sao anh có thể vào đây được cơ chứ Mấy cái ổ khóa đó Biết chút mèo là có thể mở ngay Để gặp em Tôi đã học qua được chút ít Anh bị điên sao Tự dưng vào nhà người khác Là phạm pháp đi Em lỡ tống tôi vào tù à Tại sao tôi không dám Em không dám đâu Khóe mùi chí khiềm khẽ nhét lên Để lộ sự đê tiện trên khuôn mặt Kiều ân mặc kệ chí khiềm vào nhà Bằng cách nào Trước hết cố phai thoát ra khỏi hắn. Cô dùng hết sức mà mình có, làm đủ mọi cách vẫn chẳng thấy thay đổi, người đàn ông này thực sự rất khỏe. Không những thế con kim kẹp cô thật chặt. Kim, anh buông tay tôi ra, đừng có chạm vào người tôi. Tại sao lại không thể chạm? Tôi không muốn một tên xấu xa nhanh chạm vào người tôi, chỉ cần nghĩ đến thôi tôi đã cảm thấy ghê tởm. Chí Khiêm không vị những lời mà Kiều Ân nói trở nên giận dữ. Hắn miễn cười tỏ vẻ rất hài lòng Em muốn tôi không chạm Em là không thể Đình Chí Kim Tình vô liêm sĩ khốn kích Em chửi nữa đi Tôi bằng lòng nghe em chửi Dù sao cũng chỉ là lợi thoảng qua tay Tôi không để bụng đâu Đình Chí Khiêm Anh buông tôi ra Buông ra Tiếng khóc nức nở vang lên bên tay Cảm nhận người con gái trong lòng đang rung lên Hắn mới chịu dừng lại Chí khi buông lỏng tay như không để kiều ân chạy thoát Hắn xoay người cô lại ép cô đối diện với mình Lâu đi nước mắt trình má Hắn phút ve mái tóc rối bời của cô Cười nói Hôm nay tới đây thôi Ngày mai tôi sẽ tìm em Cô nước mắt lương trọng nhìn hắn Ánh mắt hiện rõ sự phận út Hòa cùng với nỗi sợ hãi Đôi tay nắm chặt lấy chiếc váy Đã bị hắn làm cho sọc xịt Cố gắng che chắn cơ thể Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Chúng ta đã kết thúc 4 năm trước. Bây giờ tôi lại không muốn nó kết thúc. Kể cả như vậy, anh cũng không có quyền đối xử với tôi như thế này. Anh là kẻ có lỗi kia mà. Ngón tay hắn gãi lướt qua từng đường nét trên gương mặt cô. Khóe môi còng lên, nở một nụ cười đầy ẩn ý. Vì tôi sai, nên tôi đang chuộc lỗi với em đây. Không phải sao? Đây không phải là cách xin lỗi. Anh càng làm như vậy tôi càng ghét anh hơn nữa. Ghét cũng được Tôi chỉ cần giữ em bên cạnh Nói ra được những lời này Kiều ơn cảm thấy Chí Khiêm thực sự là kẻ điên Sau 4 năm không gặp Hắn không còn giống hắn của trước kia Mà cô từng quen biết Cô có cảm giác Người trước mặt cô là một người khác Chí Khiêm vòng tay qua eo Ôm lấy Kiều ơn rồi kéo sát vào người Hắn nhìn cô bằng ánh mắt thèm khát Thấp dòng nhắc nhở Tôi về rồi Em không trốn được nữa đâu, càng chống cự người đâu sẽ là em. Kiều ân ấn đầu lên, đôi mắt bây giờ đã đỏ hoa đầy giận dữ. Anh bỏ tôi đi theo người phụ nữ khác, bây giờ còn dám đe dọa tôi sao? Lúc em sinh con, tôi không thể ở bên. Thực sự tiệt tội cho em. Hay là bây giờ chúng ta sinh thêm một đứa nữa, tôi hứa sẽ luôn bên cạnh em. Trí Kim vừa dứt lời Kiều ân trực tiếp, tác thẳng vào mặt hắn một bạc tay. Cô không ngờ hắn lại có thể nói ra những lời bị ổi như thế. Đình chí khiêm, anh đúng là hết thuốc chữa. Kiều Ân dùng chút sức lực nhỏ bé của mình đẩy hắn ra khỏi người, rồi nhanh chân chạy vào nhà khóa cửa. Cô không để bản thân nghỉ ngơi, lập tức khóa chặt các nơi để hắn không có cơ hội bước vào. Cô rất sợ khi phải đối diện với hắn, sợ cái cách mà hắn chiếm hữu, hắn chàm vào người cô. Bị một cái tác đầu điến, Chí Khiêm đưa tay xoa nhẹ lên mặt vài cái rồi bật cười. Hắn nhìn về phía cánh cửa gỗ đang đóng im. Trong lòng không chút tức giận, ngược lại chỉ mong thời gian trôi nhanh để gặp được cô. Kiều Ân đứng trên phòng, tắm rèm cửa sổ được vén một nửa. Ánh mắt cô luôn theo dõi người đàn ông dưới hiên. Tim trong lòng ngực đập liên hồi như muốn nhảy ra bên ngoài. Nỗi sợ bủa vây khiến đôi tay run rảy. Cho đến khi thấy Chí Khiêm đi quất, cô mới thở vào nhẹ nhõm. Bước chân vào nhà tắm, Kiều Ân liên tục dồi nước vào người. Cô điên cùng dùng bàn chảy, móng tay cào lên da. Nghĩ tới chuyện bị hắn xâm phạm khiến cô càng thêm ghê tẩm. Cô không muốn trên người mình lưu lại bất kỳ dấu phết nào của hắn. Cô còn muốn liên quan tới hắn, không muốn dây vào hắn. Từ nơi hắn chạm vào cô, cô đều dùng cách đau đớn nhất để tẩy rửa. Cô ghét hắn, rất ghét. Trong mắt cô hắn là một tên khốn. Một tên vô lại không có lòng tự trọng 4 năm trước Hắn làm chuyện có lỗi với cô 4 năm sau Hắn trở lại Cô chưa nhận được một lời xin lỗi Đã phải chịu đựng sự giày bỏ của hắn Cô thực sự không hiểu rốt cuộc Hắn sai hay là cô sai Tại sao cô phải chịu đựng những chuyện như thế Rời cõi phòng tắm Với cơ thể đầy những vết xước đỏ ưỡng trên da Kiều ấn mệt nhoài thu mình trên giường Cô ôm chặt lấy gối Đôi môi miếm chặt Để không phát ra những âm thanh nước nở Lúc nhìn bảo bạo háo hức Muốn có bố Kiều ơn đã nghĩ sẽ cho thằng bé nhận lại bố Để thằng bé có tình cảm gia đình trọn vẹn Nhưng sau những chuyện hắn làm Trong tâm trí cô chỉ có duy nhất Một suy nghĩ Đó là chưa bao giờ bảo bạo trốn khỏi đây Rời xa khỏi tầm mắt hắn Cô không muốn con mình có một người bố như hắn Càng không muốn bạn thân Phải chịu đựng sự chiếm hữu điên cuồng của hắn Kiều ơn cứ ngồi như vậy cả đêm Đến lúc đã thấm mệt, cô thiếp đi lúc nào không hay. Một đêm ác mộng chậm rãi trôi qua. Tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Kiều Ân nghe bên tai giọng nói quen thuộc của Bảo Bảo. Cô giật mình tỉnh giấc, đưa đôi mắt mơ mạng nhìn xung quanh. Nhận ra Bảo Bảo đang ngồi bên cạnh với vẻ mặt lo lắng, cô khẽ lên tiếng. Bảo Bảo, sao con dậy sớm thế? Mẹ ơi, sắp trễ giờ học của con rồi. Học? Kiều ngơ ngát rồi với tay Lấy chiếc điện thoại trên đầu giường Nhìn vào lịch cô mới nhớ Hôm nay là ngày bảo bảo đi học Thấy đã hơn 7 giờ cô sốt sắn Bước xuống Chạy vội vào trong nhà tắm thay đồ Muộn vậy sao con không gọi mẹ vậy Con gọi mẹ nhiều lần lắm Nhưng mẹ vẫn cứ ngủ thôi Cần đến giờ học Vẫn không thấy bóng dáng mẹ Bảo bảo lật đật chạy vào trong phòng Nào ngờ mẹ nó vẫn ngủ say trên giường Bảo bảo cố gắng Lây Kiều Ân tỉnh dậy mà cô không phản ứng. Mất một lúc lâu mới thấy cô tỉnh. Kiều Ân rời khỏi nhà tắm trong một bộ đồ mới. Cô vội vàng sắp xếp lại tài liệu của mình rồi dẫn Bảo Bảo ra bên ngoài. Mẹ xin lỗi. Tại mẹ mệt quá nên ngủ quên mất. Bây giờ mẹ mua bánh cho con ăn đi học nhé. Không cần đâu ạ. Khi nãy con tự uống sữa rồi mẹ đưa con đến trường đi. Bảo Bảo ngoan. Mẹ xin lỗi. Chiều về... Mẹ mua đồ chơi bù cho con nha. Dạ. Bảo Bảo vâng lời ngoan ngoãn, nắm lấy tay Kiều Ân cùng với cô ra khỏi nhà. Sau khi đưa Bảo Bảo đến trường, Kiều Ân cũng vừa kịp giờ vào làm. Hôm nay là ngày hẹn gặp đối tác lớn của công ty mà phòng ban của cô chịu trách nhiệm nhiều nhất. Nếu đến trễ sợ rằng ảnh hưởng tới mọi người, nghiêm trọng hơn là cô sẽ bị đuổi việc. Nhưng may mắn, mọi thứ vẫn ổn thỏa Kiều Ân vào văn phòng, xin lỗi mọi người một tiếng, rồi vội chuẩn bị giấy tờ cho cuộc họp sắp diễn ra. Trên đường mang tài liệu đến phòng họp, Kiều Ân chỉ chú tâm đến sắp giấy tờ trước mặt mà không để ý xung quanh. Cô lo lắng sẽ có thiếu sót, xảy ra nên cứ kiểm tra đi kiểm tra lại. Không ngờ vừa đi được một đoạn, Kiều Ân bất ngờ bị một người nào đó kéo vào một góc. Tài liệu trên tay nhanh chóng rời xuống trải khắp nơi trên mặt đất. Cô hoảng loạn lộ ra vẻ sợ hãi, vừa định la lớn, liền bị bịt miệng lại. Đôi mắt cô phản chiếu hình ảnh của Chí Khiêm, gương mặt cùng với nụ cười bị ủi của hắn chẳng thể nhầm lẫn đi đâu. Tất cả đều thua còn trong tầm mắt. Kiều ơn kinh ngạc muốn gọi tên hắn, nhưng lại bị chặn miệng. Chí Khiêm chậm rãi, buông tay xuống, hắn ra hiệu khẽ nói. Không muốn người khác phát hiện thì em biết nên làm gì rồi đấy. Chí Khiêm, anh làm gì ở đây? Sự xuất hiện của Trí Khiêm khiến cho Kiều Ân ngỡ ngạn Hắn thực sự không muốn buông ta cho cô Sắp tới giờ hợp Kiều Ân chẳng có thời gian để đứng đôi con Cô cố gắng đẩy Trí Khiêm ra Lạnh nhạt nói Đây là công ty Anh đừng có làm loạn Tôi còn việc phải làm Anh bảo tránh ra đi Nếu tôi nói không Đình Trí Khiêm anh đừng có quá đáng Hắn mỉm cười ghé sát bên tại cô thì thầm Bé con, từ lúc gặp lại em, em gọi tên tôi nhiều lắm đấy, nhưng đây không phải là giọng điệu mà tôi muốn nghe Vậy anh muốn nghe giọng điệu thế nào thì mới chịu buông tha cho tôi đấy Kiều ơn nhìn thẳng vào mắt Trí Khiêm, cô thực sự nghiêm túc với những gì mình vừa nói Chỉ cần hắn chịu buông tha cho cô lúc này, cô chấp nhận làm theo yêu cầu của hắn Càng đứng đây đôi con, người thì tòi vẫn là cô mà thôi Chí Khiêm đưa tay nhẹ nhàng vén lọn tóc Kiều Ân sang một bên Hắn nghiêng đầu cắn lên vành tay cô Hơi thở ấm nóng, nặng nề như đang muốn treo chọc Tôi muốn nghe giọng của em lúc ở trên giường cùng với tôi Định Chí Khiêm, tên... Tên khốn, em định chuỗi tôi nghe như vậy đúng không? Thoải mái đi, tôi không để bụng đâu Chí Khiêm khẽ nâng cầm Kiều Ân Tàn bạo chiếm lấy tiền nghi trên đôi môi mềm mại kia Mùi máu tanh nồng sọc thẳng lên bụi Khiến hắn khó chịu Vội vàng buông tay khỏi người cô Hắn nhận ra vệt máu đang chảy dài Ở quá môi Đưa tay lào đi vệt máu Chỉ khiêm tức giận Em muốn chết hay sao còn dám tự là mình bị thương Tôi thà tự làm tôi bị thương Còn hơn để anh chạm vào người tôi Em ghét tôi đến vậy à Phải tôi rất ghét anh Không chỉ ghét tôi còn rất hờn anh Hơi thở kiều ân trở nên gấp gáp Khi cô cố gắng kìm nén cần tức giận của mình đối với Trí Khiêm Đôi mắt đỏ hoe dù đã cố gượng Nhưng vẫn không thể ngăn được những giọt nước mắt chạy xuống má Cô hận, hận không thể đánh hắn thật đau rồi bỏ chạy Bỏ ngoài tay những lời cam phẳng của Kiều Ân Trí Khiêm càng muốn làm theo ý mình Em cứ vì ghét tôi, dù sao em cũng là người của tôi Hắn chỉ biết cô là của hắn Nếu không thể dùng lời lẽ nhẹ nhàng để thuyết phục cô Hắn nhất định sẽ ước hiếp cô Đến khi cô đồng ý thì thôi Định chỉ khi buông tôi ra Ở đây không được buông tay Chỉ khi đừng xin anh đấy tôi không muốn Chỉ khi nếu anh không dừng lại Cả đời này tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh Bên tay hắn nghe rất rõ Từ lời trách móc Cùng những cái đánh lên người của cô Hắn không dừng tay ngược lại Còn tỏ vẻ thích thú Tôi không cần em tha thứ Chỉ cần em mãi ở bên tôi Chí Kim vừa dứt lời Tiếng chu điện thoại bất ngờ vang lên Kiều ân sợ hãi không dám bắt máy Đúng hơn là không có cơ hội để nghe máy Vốn dị muốn để mặt Nhưng hắn ngang nhiên lấy điện thoại của cô rồi nhấc máy Thậm chí còn bật loa ngoài Bên đầu dây kia vang lên giọng nói Của trưởng phòng hạ Kiều ân Tôi bảo cô mang tài liệu đến phòng hợp Bây giờ cả cô và tài liệu đều miếng mất là như thế nào Trưởng phòng, tôi... tôi... Người bên kia nghe không lọt tai liền lớn tiếng. Cô thế nào? Cô có biết đối tác lần này rất quan trọng hay không? Tôi cho cô 3 phút phải có mặt ở phòng họp. Vâng, tôi biết rồi. Chỉ khiêm nhanh chóng tắt máy, hành động của hắn cũng dừng lại. Đôi tay rời khỏi người kêu ơn, nhưng bộ dạng của lúc này vô cùng nhết nhát, không còn giống như lúc ban đầu. Quần áo bị lệch phần trên cơ thể lộ rõ trước mặt. Cương mặt lấm lêm nước mắt cùng với mái tóc rối bù Chỉ khiệm cất điện thoại giúp Kiều Ân Hắn chỉnh sửa lại tóc, cài cúc áo giúp cô Ngón tay quệt lau đi những giọt nước mắt còn vương trên khỏe mắt Lòng bàn tay ấm áp, mơn trớn gò má Ngoan, để người khác thấy bộ dạng này của em thì sẽ rất khó sự đấy Đi đi, sắp trễ giờ rồi Hắn cuối xuống nhặt tài liệu lên Xếp thành một tập thật ngay ngắn rồi đưa cho cô Chúng ta còn gặp nhau dài. Kiều Ân sụt xịt vài tiếng, kìm nén nước mắt, nhanh chóng chạy gói tầm mắt của Chí Khiêm. Đôi chân cô bước đi vội vàng, như thế nếu còn chậm trễ, sẽ bị hắn bắt lại một lần nữa. Chí Khiêm lặng lẽ dòi theo bóng dáng nhỏ bé, rồi mỉm cười phía sau cô. Đến phòng hợp, Kiều Ân bị trưởng phòng mắng cho vài câu, sau đó mọi người mới tiếp tục chuẩn bị mọi thứ cho cuộc họp Khoảng 5 phút sau, Giám đốc cao cùng với mọi người Thuộc phòng kinh doanh Ngồi ổn định trong phòng hợp Kiều ơn cũng có mặt tại buổi họp ấy Cứ phòng hợp chậm rãi mở ra Từ bên ngoài Trí Khiêm bước vào bên trong Đi theo sau hắn còn có một thư ký phụ việc Ai nấy trong phòng đều rất ngạc nhiên khi thấy chí Khiêm Vài tiếng thì thầm ồn ảo vang lên Một vài lời nói không tránh gọi Lọt vào tay cô Đa số những gì họ truyền tay nhau Đều là lời khen ngợi có cánh dành cho Trí Khiêm. Ngày tức lúc nghe giám đốc giới thiệu qua về đối tác lần này, mấy cô gái trong phòng rất háo hức được gặp. Nếu còn quen biết Trí Khiêm từ trước, có lẽ Kiều Ân cũng sẽ rất ngưỡng mộ. Hắn có ngoại hình điển trai, vóc dáng thì khỏi bàn. Không những thấy khả năng kinh doanh khiến người trong ngành phải kính nể. Người như vậy chắc chắn sẽ được lòng rất nhiều phụ nữ, nhưng cô thì không. Lúc bị Trí Khiêm cường hiếp ngoài hành lang, Cô đã nghĩ mãi đến chuyện chạy thoát khỏi hắn Trong đầu cô chẳng có thời gian đâu thắc mắc Vì sao hay tìm câu trả lời Cho việc hắn xuất hiện ở đây Bây giờ thì cô đã hiểu ra Hắn chính là đối tác đặc biệt Mà giám đốc Cao hay nhắc tới Giám đốc Cao Đại diện đứng dậy Niềm nở cúi đầu chào hỏi Trí Khiêm Đinh Tổng Rất vui được gặp ngài Mời ngài ngồi Trí Khiêm không cười không nói Khẽ gợt đầu Rồi ngồi xuống phía chính diện Mọi người trong văn phòng cũng nhanh chóng ngồi xuống ngay sau hắn Ai nấy đều cảm thấy hồi hộp Và hào hứng khi gặp mặt đối tác Chỉ có duy nhất mình Kiều Ơn Trong lòng đầy lo lắng Cô sợ hại tới nỗi hai tay nắm chặt lấy vạt áo Đến mức nhầu nhĩ Gương mặt trắng bệt Nỗi lo âu cứ bùa vây Khiến cô không dám nhìn thẳng vào hắn Kiều Ơn Em không sao chứ Một giọng nam trầm bất ngờ vang lên Khiến cho Kiều Ơn giật mình Cô quay sang bên cạnh, thấy lầm trí đang sốt sáng hỏi hàng. Cô mỉm cười vội điều chỉnh lại cảm xúc. Em, em không sao. Cảm ơn anh. Em thực sự ổn chứ. Nếu không ổn, để anh xin phép cho em ra ngoài. Ờ, không cần đâu. Em thấy hơi căng thẳng thôi. Có chuyện gì thì cứ nói với anh. Vâng. Kiều ơn tươi cười đáp, cô cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng, bình tĩnh hơn để không làm hỏng chuyện chung. Chí Khiêm ngồi đối diện với Kiều Ân, những thứ xung quanh hắn dường như biến mất chỉ còn tồn tại cánh tường. Kiều Ân cười nói vui vẻ cùng với người đàn ông khi nãy. Trong suy nghĩ hắn cho rằng cô và người đàn ông đó có tình cảm, vì có tình cảm nên mới cử tuyệt, không trở về bên hắn. Có tình cảm nên mới hận hắn, không cho hắn chạm vào người. Giám đốc cao vẫn thao thao bất tuyệt giới thiệu về dự án và sản phẩm cho Trí Khiêm. Đến lúc dừng lại, ông ta mới nhận ra sắc mặt của Chí Khiêm không được tốt Sợ trong lúc thuyết trình có sai sót Giám đốc cao hắn giọng, hèn mọn Đình tổng à, dự án có chỗ nào khiến ngài không hài lòng sao? Chí Khiêm dừng lại việc nhìn về phía Kiều ơn Hắn đưa mắt, nhìn bản hợp đồng trước mặt Bàn tay cầm tờ giấy lên, một cách hờ hưởng Rồi vứt xuống đầy kinh thường trước mặt giám đốc cao sắc mặt mọi người trong văn phòng tái xanh Vài người sợ tới mức toát cả mồ hôi Ai cũng lo lắng Dự án xảy ra sờ sớt Để lại hậu quả nghiêm trọng Hai chân giám đốc cao ruồn rạy tới mức Không đứng vẫn Lúc ông ta đứng dậy phải viện tay vào bàn Mới có thể trụ nổi Trên trang giám đốc cao đã đổ rất nhiều mồ hôi Đôi môi lắp bắp mãi mới thành tiếng Định tổng Dự án có chỗ nào khiến ngài không hài lòng Ngài cứ nói Chúng tôi, chúng tôi nhất định Sẽ làm vừa ý ngài Chí Khiêm vắt chéo chân Hai tay đang vào nhau Hắn khẽ thở dài một tiếng Dự án này tôi có thể ký với một điều kiện Điều kiện gì? Tôi muốn cô ấy sang bên tôi làm việc Ngón tay Chí Khiêm chỉ thắng về viết Kiều Ân Cả căn phòng đột ngột im lặng Sau lời nói của Chí Khiêm Kiều Ân nhìn hắn bằng ánh mắt đầy căm phẫn Cô thức giận đập mạnh tay xuống bàn lớn tiếng Tôi không đồng ý với điều kiện này Chí Khiêm tỏ vẻ ngạc nhiên hỏi lại Tại sao lại không đồng ý? Chỉ là lương chuyển nhân sự thôi Dù sao hai bên cũng sắp lại đối tác Điều kiện này chắc không làm khó giám đốc cao đâu chứ Hắn đá mắt chuyển hướng nhìn vào giám đốc cao Ông ta nhìn Kiều Ân rồi lại cúi xuống Miệng lẩm bẩm tính toán Chí Kim không có tính kỳ nhẫn cao Mãi không nghe được câu trả lời hắn bực bội Ý giám đốc cao thế nào đây? Đồng ý hay không? Dạ tôi đồng ý thưa Đinh Tổng Nếu chúng ta hợp tác thì cũng coi như làm chung một công ty Tôi sẽ điều cô Kiều Ân sang bên ngại Chí Kim vừa định đáp lại Đã bị Lâm Trí cắt ngang Chuyện này không được thưa giám đốc Cô chỉ là một nhân viên quen Ai cho cậu lên tiếng ở đây Cô có muốn bị đuổi việc hay không Kể cả bị đuổi việc tôi cũng phải nói Kiều Ân là nhân viên ở công ty chúng ta Nếu có luân chuyển nhân sự Thì cũng là chuyển trong công ty Giám đốc không có quyền đưa cô ấy cho bất cứ ai Ngoài công ty khi cô ấy không đồng ý Giết lời Lâm Trí quay sang Trí Khiêm Anh cúi đầu kính cận nói Đinh Tổng Yêu cầu mà ngài đưa ra tôi thấy như vậy là ép người quá đáng Nhân viên lên mặt với đối tác Khiến giám đốc cao rất khó xử Ông ta trợn mắt Ra hiệu cho Lâm Trí Lâm Trí Cậu có biết mình đang nói gì hay không Mau xin lỗi Đinh Tổng ngay cho tôi Tôi không sai Tôi sẽ không xin lỗi Cậu Lâm trí định nói thêm vài câu Thì Kiều ân đứng kế bên đã kéo tay anh lại Rồi lát đầu Cô không muốn anh tiếp tục can thiệp Vào chuyện riêng của mình Nếu không Người chịu thiệt toài chỉ có Lâm trí Lâm trí khẽ cho mày khó chịu Nhỏ tiếng với Kiều ân Kiều ơn em sao thế Bọn họ đang ép em quá đáng Em biết nhưng em muốn tự giải quyết Anh đừng can thiệp vào Em không muốn anh bị ảnh hưởng tới Nhưng Nhìn màn tâm tình của người nào đó chí khiêm không nhìn nổi mà ngắt ngang Tôi thấy lời cậu nhân viên kia nói cũng đúng Dù sao cũng phải hỏi ý kiến Của cô Kiều Ân trước Hắn nhớ mày nhìn cô triệu mến Ngữ điệu dịu dàng Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi Kiều Ân Em cũng muốn về với tôi chứ Khóe môi Kiều Ân khẽ công lên Nở một nụ cười Cô điềm tĩnh chỉnh lại từng lời trong câu nói của Chí Kim. "Đinh tổng, hình như là anh đang nhầm một vài chỗ thì phải. Đáng lẽ anh nên hỏi tôi có muốn về công ty của anh làm việc không chứ." Mặc dù trong lòng rất sợ hãi khi đối mặt với Chí Kim, nhưng Kiều Ân đủ tỉnh táo để phân biệt đúng sai. Lời hắn nói khi nãy thực sự nghe không lọt tai một chữ, nếu cô đồng ý cũng có nghĩa là đồng ý chuyển sang làm việc bên công ty hắn. Chuyện trở về bên hắn là điều khó mà xảy ra Chi Kim bị chấn chỉnh ngay trước mặt mọi người Hắn không xấu hổ cũng không giận dữ Vì bị bẻ mặt ngược lại còn thấy rất vui Ít nhất thì người phụ nữ của hắn vẫn quan tâm đến hắn Dù là việc nhỏ nhất Họ lên vài tiếng ra hiệu Chi Kim chỉnh lại giọng nói Hắn vẫn dịu dàng với cô Được rồi cô Kiều Cô có muốn về bên công ty tôi làm việc không? Chuyện này tôi cần thời gian suy nghĩ Đinh Tổng, anh chờ tôi được chứ Được thôi, theo ý cô Trí Kim vừa dứt lời Kiều Ân Khẽ cuối chào giám đốc Rồi nhanh chóng bỏ đi Trước sự ngỡ ngàng của mọi người Đưa lại hợp đồng cho thư ký đứng sau lưng Trí Kim hắn giọng Hợp đồng tôi sẽ trả lời sau Dạ được thương ngại Giám đốc Cào và cả đám nhân viên Nhanh chóng đứng dậy chào đối tác Cuộc họp kết thúc một cách chống vánh Trở về phòng ban Kiều ấn ngồi vào vị trí của mình Bắt đầu suy nghĩ vừa chuyện vừa xảy ra Ít phút sau Đồng nghiệp của cô cũng trở về Cánh cửa mở ra Tiếng bước chân nhộn nhịp cùng với tiếng bàn tán xôn xao Khiến sự tĩnh lặng đã biến mất Một vài người đi ngang qua chỗ làm việc của cô Cố ý xô đổ vật dụng cá nhân trên bàn mà không xin lỗi Một số người khác thì tấm tụm lại với nhau Bêu réo cô Nói là nói xấu sau lưng Nhưng họ cố ý lớn tiếng để cô nghe thấy Đúng là cái loại đê tiện Chẳng biết ngủ với đối tác bao nhiêu lần Mà khiến cả cuộc họp Loạn hết lên cả Cô để ý không Khi nãy tôi thấy chân của cô ta có vết đỏ đấy Chắc là mới ơn ái cùng đối tác Thật sao Cái loại phụ nữ không có liềm sĩ Đã vậy còn ra vẻ không muốn trước mặt mọi người nữa cơ chứ Thích tới nỗi Sắp sang bên chỗ khác làm nhân tình cho người ta Mà càng giả bộ thanh cao Ghê tẩm Từng câu từng chữ, mấy nhân viên nữ nói Kiều Ân đều nghe rất rõ Trong một buổi sáng cô đã phải chịu quá nhiều đà kích Vì sự xuất hiện của hắn ta Lâm trí không chịu được bất bệnh Định đòi lại công bằng cho Kiều Ân Thì cửa phòng đột ngột mở ra Chí Khiêm cùng với giám đốc Cao bước tới Hắn bước tới chỗ Kiều Ân trước sự ngỡ ngàng của cô Trời ơn cần nắm lấy tay cô đứng lên Ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía đám nhân viên nhiều chuyện Díu mày tỏ vẻ khùng vui. Giám đốc Cao, nhân viên của ông Toàn là một lũ thích xem vào chuyện người khác. Kiểu nhân viên như thế này, sao tôi có thể hợp tác được đây chứ? Sợ mất đi dự án cả trăm tỷ, giám đốc Cao nhanh chóng thuận theo, lấy lòng trí khiên. Đình Tổng, ngài bớt giận, tôi nhất định sẽ điều chỉnh lại nhân viên của tôi. Không cần phải điều chỉnh, mà lại đuổi việc. Ờ, vâng, vâng, vâng. Đuổi việc tôi sẽ đuổi việc Đám nhân viên nhiều chuyện nghe xong Tái xanh mặt mũi Ai nấy đều ra vẻ đáng thương chắp tay xin hắn tha thứ Nhưng Chí Khiêm căn bản không để tầm tới Những lời ruồi mũi vò ve bên tay Trong mắt hắn hiện tại Chỉ có một mình cô gái bé nhỏ Khẽ thở dài một tiếng Chí Khiêm nghiêm dọng nhắc nhở Trước khi Kiều Ân đưa ra quyết định Tôi mong mọi người ở đây Vẫn nhiệt tình giúp đỡ cô ấy trong công việc Dù sao tôi cũng không muốn vợ của mình phải chịu thiệt tội Vợ sao? Một thông báo chấn động cả căn phòng Mọi người tròn mắt nhìn nhau đầy kinh ngạc Giám đốc cao suýt đửa thì ngã xuống đất Vì đôi chân đứng không vững Ông ta ngỡ ngàng nhận ra Của nhân viên khi nãy ông ta lớn tiếng trong phòng hợp Lại chính là vợ của đối tác mồ hôi trên trán đổ ra Nhiều hơn bao giờ hết Miệng lưỡi cứng đờ không nói được lời nào Không chỉ người ngoài, ngay cả Kiều Ơn cũng vô cùng ngạc nhiên trước những lời Chí Khiêm nói. Cô nhíu mày nhìn hắn hệt như đang thắc mắc. Nhưng tại sao? Hắn lại làm ngơ coi như không hiểu ý cô. Mọi người tiếp tục làm việc đi. Tôi cần nói chuyện riêng với vợ tôi. Mặc kệ Kiều Ơn có đồng ý hay không? Chí Khiêm tùy tiện làm theo ý hắn. Hắn nắm tay kéo cô ra khỏi văn phòng để lại sau lưng những ánh nhìn đầy kinh ngạc. Hai người họ đi rồi Giám đốc cào bắt đầu xử lý đám nhân viên nhiều chuyện, suýt làm hỏng việc lớn. Hậu quả mà những kẻ đó phải chịu ra sao, có lẽ cần phải gói tròn trong hài chữ đuổi tiệt. Chí Kim đưa Kiều Ân vào căn phòng đặc biệt dành cho đối tác. Hắn đẩy cô ngã xuống ghế sofa, không nói một lời trực tiếp bóp chặt lấy cổ cô, cúi xuống chiếm lấy đôi môi cô. Kiều Ân vùng vẫy đánh mạnh vào người Chí Kim, cô đặt tay lên ngực hắn, dùng sức đẩy hắn ra khỏi người. Dùng đủ mọi cách nhưng hắn nhất quyết không buồn tay. Cô đành phải cắn vào môi hắn. môi máu tanh nồng sọc thẳng lên mũi. Cần đầu tê tái truyền tới. Mấy vết thương đầy đối với hắn không thành vấn đề. Hắn buông vì sợ cô sẽ làm ảnh hưởng đến bản thân. Chiếc kim cẩn thận lau đi vết máu dính trên môi kiều ân. Hắn hành động dịu dàng nhưng lời nói là chứa đựng sự phẫn nộ. Tên đó là ai? Anh muốn biết chuyện gì? Tôi hỏi tên đó là ai? Tôi không biết anh đang nhắc tới ai. Tôi cũng không có hứng thú trả lời anh. Thả tôi ra đi. Kiều ân liên tục vùng vẫy, chiếc kim liền khóa chặt miệng cô bằng đôi môi của mình. Hắn bị cắn đến chảy máu miệng một lần nữa vẫn chưa đủ, lần này lại tiếp tục muốn bị thương. Cô đánh mạnh vào người hắn, hắn không dây dừa mà lập tức buông tay. Nhưng điều đầu tiên hắn làm vẫn là lặp lại câu hỏi khi nãy. Đói. Tên đứng ra bảo vệ em trong phòng họp là ai? Bây giờ Kiều Ân mới thực sự hiểu. Trí Khiêm muốn gì? Hắn muốn biết rõ về lâm trí. Thái độ hiện giờ của hắn chính là đang buồn nổ cần ghen tức. Kiều Ân quay mặt sang hướng khác. Lặng tránh ánh mắt của Trí Khiêm. Anh ấy lại không liên quan tới anh. Anh ấy sao? Thân thiết quá đi Nếu bây giờ tôi để tên đó thấy chúng ta ơn ái thì thế nào đây? Anh, anh muốn làm gì? Đưa mắt Chí Khiêm khẽ công lên, khóe môi nhoảng miệng cười, từng ngón tay lướt nhẹ trên người cô. Hắn lặp lại chuyện khi nãy, cởi sạch chiếc áo cô đang mặc. Kiều Ân cố gắng giữ tay hắn lại, nhưng càng phản kháng càng khiến cho Chí Khiêm cởi nhanh hơn. Hắn cúi xuống, định hôn lên vai, thì nhận thấy vết xước đỏ ưỡng vẫn còn y nàng trên da. Cơn ghen tuôn trong lòng hắn, nhanh chóng nhường chỗ cho sự lo lắng, khó chịu. Hắn chạm vào từng vết thương trên da. Cho mày hỏi cô Em đang làm gì với cơ thể mình thế này Cô hất tay hắn ra cõi người Lạnh nhạt đáp Cơ thể của tôi liên quan gì tới anh Cơ thể nào là của em Nó là của tôi Tôi không cho phép em tự làm mình bị thương Đình chí khiêm Anh nói chuyện vô lý thật đấy Anh đâu phải bố mẹ tôi Mà nói ra câu đấy Buông tôi ra Ngồi yên đấy cho tôi Trả lời cho rõ Kiều Ân vẫn nhất quyết không mở miệng ra nói một câu. Chỉ khiêm thấy cô cứng đầu, liền dùng biện pháp mạnh. Hắn giữ chặt đầu cô, tiếp tục cưỡng hôn. Không ngờ Kiều Ân vội vàng né tránh. Cô nhắm chặt mắt, giọng nói đầy sốt sắn. Tôi nói, tôi nói. Vậy thì nói đi, tại sao trên người em lại có những vết xước đó? Kiều Ân quay đầu nhìn thẳng vào mắt Chí Khiêm. Gương mặt lộ ra vẻ khinh thường, nhét môi miệt thị. Mỗi lần anh chạm vào chỗ nào trên người tôi, tôi đều sẽ rửa chỗ đó thật sạch sẽ. Thậm chí khiến chỗ đó chảy máu cũng được, chỉ cần không để lại dấu vết của anh trên người tôi. Chi kim lặng người đi, từng câu từng chữ mà Kiều ân nói ra, tuy không phải dao nhưng lại sắc nhòn hơn dao. Chúng đâm sâu vào trong trái tim của anh, cơn đau truyền đi khắp cơ thể. Hắn không biết nên nói gì và làm gì với cô. Lần này quay trở về hắn nghĩ chuyện hàng gắn sẽ dễ dàng nhưng không ngờ cô lại có thành kiến với hắn cầm ghét hắn tới mức ấy. Chạm vào vết xuất trên da Kiều Ơn Chí Khiêm chưa nghĩ cô sẽ dùng cách đau đớn nhất để chối bỏ tất cả những gì liên quan tới hắn. Chí Khiêm cúi đầu xuống hôn nhẹ lên vết xuất trên cánh tay của Kiều Ơn cô khẽ rùng mình trừng mắt. Anh vẫn muốn tiếp tục sao? Cho dù em có rửa bao nhiêu lần Chối bỏ bao nhiêu lần đi chăng nữa Cũng không phủ nhận được cơ thể của em Thuộc về tôi Vậy thì tôi càng phải rửa Bông da tróc thịt Hay mất máu tôi cũng sẽ rửa Em ghê tởm tôi đến như vậy Chẳng lẽ em ghét bỏ bảo bảo sao Nó là con của chúng ta đi Anh đừng có lôi bảo bảo vào chuyện này Nó không liên quan Không liên quan Hắn nhấn mày đầy nghi hoặc Rồi ghé sát bên môi cô Có được bảo bảo một phần cũng nhờ tôi Em ghét tôi chạm vào người Mà lại không ghét bảo bảo Bé con, em thật lạ đấy Trong lòng kiều ơn Đình Chi Kim chính là một tên bỉ ổi Hắn không chỉ cưỡng ép Mà còn lấy bảo bảo ra làm cái cớ Để bao che cho sự đê tiện của hắn Những chuyện hắn làm bây giờ Càng nghĩ cô càng thấy ghê tẩm Chuông điện thoại của Chi Kim Bất ngờ vang lên Hắn lấy điện thoại không nhìn màn hình Mà bắt máy ngay Từ đầu dây bên kia vang lên giọng nói của một cô gái Chí Kim Em về rồi Anh trả sân bay đón em được không Đợi tôi cô đi thoại Chí Kim vừa nghe Mặc dù không mở loa ngoài Nhưng khoảng cách đủ cần để Kiều Ân có thể nghe thấy Toàn bộ cuộc nói chuyện Giọng nói của người con gái Ở đầu dây bên kia Cho dù thời gian trôi qua 4 năm Hay nhiều năm đi chăng nữa Cô vẫn nhận ra giọng nói ấy Là của Tú Uyên Người con gái đã khiến cho Trí Khiêm bỏ rơi mẹ con cô để sang nước ngoài tổ chức đám cưới. tu huyện chỉ mới gọi một cuộc gọi kéo dài chưa đầy một phút. Trí Khiêm đã vội vàng đồng ý đến chỗ cô ta. Hắn vẫn bỏ lại một mình cô giống như cách hắn đã làm cách đây 4 năm. Kiều Ân từ lâu đã chẳng mong chờ vào người như Trí Khiêm. Chỉ là cô thấy rất nực cười mà thôi. Họ sang nước ngoài tổ chức đám cưới. Bốn năm sau hắn lại đột nhiên trở về Và ép buộc cô quay trở lại bên hắn Nhưng người phụ nữ khác vừa gọi Hắn liền bỏ rơi cô Rốt cuộc đinh dí kim đang muốn gì đấy Hắn đã muốn treo đùa cô sao Ngày đầu tiên gặp lại Hắn nói hắn không kết hồn với Tú Yên Cô cũng không thấy nhẫn cưới Trên tay của hắn Vậy bốn năm trước Họ cùng nhau sang nước ngoài để làm gì Có thể quan hệ của họ gặp vấn đề Nên hắn mới tìm đến cô cũng nên Kiều Ân chẳng muốn nghỉ nữa Dù sao Trí Khiêm cũng đã sắp rời đi Cô sẽ không phải chịu đựng cạnh cường ép Tắt máy điện thoại Trí Khiêm tiếp tục chuyện đang gian dở Hắn ghé sát người Kiều Ân Chưa kịp làm gì đã bị cô đẩy ra Không phải anh bận đi đón vợ anh sao Muốn lãng phí thời gian ở đây với tôi sao Vợ tôi ngay trước mặt tôi Em muốn tôi đi đâu nữa đây khóe môi Kiều Ân nở một nụ cười khinh bỉ Tôi không phải vợ của anh Kiều Ân tức giận phủ nhận. Chỉ khiêm nhắc đến cô mới sực nhớ. Cô vẫn còn chưa tính sổ với hắn. Chuyện ở văn phòng hắn dám nói cô là vợ của hắn. Chỉ khiêm vén tóc Kiều Ân ra sau vành tay. Hắn hỏi. Ngoài em ra thì còn ai khác? Tôi đang nhắc tới Tú Uyên. Chẳng phải cô ta vừa gọi cho anh sao? Đến đón vợ mình đi chứ. Chỉ khiêm không vội giải thích. Ngược lại còn dùng dòng điều châm trọng. Em đang ghen sao? Ghen, Trí Khiêm, anh tự tin vào bản thân anh quá rồi đấy Tôi không yêu anh, lý do gì tôi phải ghen với anh Hai chữ không yêu lọc vào tay chí Khiêm Khiến cho anh ta trao mày tức giận bóp lấy chiếc cổ cao của cô, găng giọng Tôi nhắc lại, Tú Uyên không phải vợ của tôi Ừ, cô ta không phải vợ Vậy thì là nhân tình đúng chứ Kiều ơn nhìn thẳng vào đôi mắt Trí Khiêm Thắng thường hỏi hắn Giờ phút này cô chẳng còn nỗi sợ nào Ngự trị trong lòng Dù sao cũng đã bị hắn khống chế Cô có chống cự hay lo lắng Thì kết quả đều không đổi Chỉ khiêm bật cười Bàn tay to lớn rời gói của kiều ân Hắn vuốt về gương mặt cô cả nhẹ chóp mũi lên làn da mềm mại của cô Hơi thở đều đặn ấm nóng Và nhẹ lên những nơi nhạy cảm Không chỉ có Thú Yên Tôi còn nuôi rất nhiều nhân tình bên ngoài, đơn thuần vì muốn giải quyết nhu cầu thôi. Anh cũng coi tôi như bọn họ, là công cụ đáng thỏa mãn sao? Em là ngoại lệ, bé con à. Ngoại lệ sao? Không phải đều giống nhau sao? Đặt một nụ hôn lên má cô, hắn tự hào đáp. Em khác với mấy ả đàn bà đó, em có danh vận là đinh phu nhân của tôi. Em là người duy nhất được phép mang tay con của tôi. Kiều ân quay sàn, nhớ mày nhìn chí Kim đầy kinh ngạc. Ô, tôi có đặc ân lớn như vậy sao? Phải, chỉ cần em gật đầu, ngày mai ai cũng sẽ biết em là vợ tôi. Đình Trí Khiêm, đặc ân này của quá lớn, tôi không dám nhận đâu. Tôi xin dường cho người khác. Rồi em sẽ phải đồng ý tôi. Hắn tiếp tục hôn lên môi cô. Hệt như đang muốn đánh dấu chủ quyền Không đợi Kiều Ân đẩy ra Chí Khiêm đã chủ động rời khỏi người cô Hắn cẩn thận mặc lại quần áo giúp cô khoác lên người cô áo vest của hắn Rồi đặc biệt căng dặn Ở đây đợi tôi Em dám chạy lung tung Ngày mai không thể xuống giường được đâu Kiều Ân quay mặt sang hướng khác Để ngoài tay những lời Chí Khiêm nói Cô ngồi im trên ghế Mặt hắn rời khỏi vọng Cô không biết Phải tự nhủ với bản thân bao nhiêu lần Chuyện hắn là một tình khốn bị ổi Hắn thẳng từng dám công khai bản thân Nuôi nhiều nhân tình bên ngoài trước mặt cô Đã vậy hắn còn có biết xấu hổ Tự cho cô đạt ơn mà cô không bao giờ muốn có Vì mà chỉ có cô mới là vợ hắn Vì mà chỉ có cô mới được phép sinh còn cho hắn Nhớ lại những lời đó Khiến cho Kiều Ân thêm rùng mình Hắn không hỏi cô có muốn hay không Mà đã tự quyết định Bắt buộc cô làm theo ý mình Chuyện ngắc nuôi phụ nữ để thỏa mãn, có lẽ đã có từ khoảng thời gian hai người bên nhau, do cô quá ngốc nghếch, quá tin tưởng hắn nên không phát hiện ra mà thôi. Bây giờ chẳng là gì của nhau, cô không còn quan tâm tới cuộc sống riêng của hắn, hắn lại làm phiền tới cuộc sống của cô. Quay đầu nhìn qua cánh cửa gỗ đóng kín, Kiều Ân ném chiếc áo vest của Chí Khiêm sang một bên, mặc đồ của hắn trên người khiến cô thêm nặng nhọc mà thôi. Vợ như không nhớ tới những lời căng dặn của hắn Cô đẩy cửa bước ra khỏi phòng chợ Nhanh dần đi dọc giấy hành lang Trở về văn phòng Kiều ân vô tình mắc gặp Lâm Trí Đang đi từ hướng ngược lại Cô bước chân lại Vốn muốn đi ngang qua anh Như chưa nhìn thấy Như lại bị anh phát hiện ra Kiều ơn Nghe tiếng gọi Kiều ân dừng lại cười gượng Ờ, Lâm Trí Anh đi đâu vậy Anh mang tài liệu qua cho sếp Em nói chuyện với Đinh Tổng xong rồi sao? Vâng, bọn em nói chuyện xong rồi. Em đang định về phòng làm việc. Em đi trước nha. Kiều ơn định bụng sẽ đi thật nhanh. Không ngờ lâm trí kêu cô đứng lại. Quang đã. Anh cười áo khoác ngoài khoác lên vai cô. Em mặc vào đi. Kiều ơn nhìn lâm trí bằng ánh mắt kinh ngạc, ngờ ngát hỏi. Lâm trí trời không lạnh. Em không cần mặc thêm áo đâu. Không phải, áo sơn bia của em hỏng rồi, anh sợ sẽ bị lộ nên mới quát cho em. Áo của em sao? Kiều ơn nhanh chóng kiểm tra. Kỳ thực phần bên trên áo đã bị rách một đường dài. Có lẽ do trí kim đã quá mạnh tay. Chảnh rách sau khi nãy hắn lại choàn áo cho cô, thì ra hắn đã phát hiện và muốn che chắn giúp cô. Vội vàng chỉnh sửa áo và giấu đi chỗ áo bị rách. Kiều ơn cười gượng. Ờ, cả, cảm, cảm ơn anh nha Không có gì đâu Em về văn phòng đi Anh phải đến chỗ xếp Vâng Kiều ân khẽ cuối đầu Đợi đến khi Lâm Trí đi xa Mới thở vào nhẹ nhõm Tự đánh vào người mình một cái Kiều ân trách bản thân đã quá vô ý Lúc rời cõi phòng chờ Không kiểm tra lại kỹ lưỡng Để người ngoài thấy những thứ không nên Kiều ân mong rằng Lâm Trí Không thấy được mấy dấu hôn Mà Chí Khiêm để lại trên người cô Nếu không thì thật sự rất xấu hổ Kéo cạo quá áo lầm trí cho mượn Kiều ân chính lại trang phục một lần nữa Mới quay về văn phòng Cô chỉ không muốn mọi người phát hiện ra Những thứ xấu hổ trên người cô mà thôi Chỉ khiệm lái xe đến sân bay để đón Tú Uyên Lúc nhận được cuộc gọi Đến suốt quãng đường đi Tâm trạng của Chí Khiêm luôn không vui Vì sắp có người chan vào chuyện tốt đẹp của hắn Dừng xe trước sân bay Chí Khiêm gửi định vị rồi ngồi đợi trong xe. Rất nhanh sau đó, Tu Yên đã có mặt tại chỗ của hắn. Cô ta phải tự mình mang hành lý lên xe rồi lại chủ động mở cửa xe. Ngay khi Tú Yên định ngồi ghế lái phụ bên cạnh chỗ Chi Khiêm, hắn đã cho mày khó chịu. Chỗ này không phải dành cho cô. Ra phía sau ngồi đi. Tôi chưa muốn đổi xe khác. À, vâng, em biết rồi. Tú Yên hiểu ý. Nhanh chóng mở cửa ngồi ra hàng ghế sau chí Khiêm không cho phép cô ta ngồi bên cạnh Vì vị trí đó trong lòng hắn Sớm đã định sẵn cho một người Chỉ có duy nhất một người mới có thể ngồi cạnh hắn Chiếc xe nổ máy Bánh xe bắt đầu di chuyển vào đường quốc lộ Gần như khoảng thời gian đầu Bầu không khí trong xe vô cùng tĩnh lặng Hai người không ai lên tiếng trước Tu Huyền có điều muốn nói Nhưng quá lo lắng Ngập ngừng mãi nên thôi Chỉ khiêm quan sát thái độ của Thú Yên qua cường chiếu hậu, chừng một lúc sau mới nói Tại sao lại về đây? Thú Yên giật mình khi bất ngờ được hỏi, cô ta lúng túng, hai tay nắm chặt vào nhau, ẩm ưu mãi rồi trả lời Em... em lo cho anh nên mới về Lo? Tôi cần cô lo cho tôi sao? Em... quay về nước đi, ngày mai tôi sẽ đặt vé máy bay cho cô Nghe khi Khiêm nhắc tới chuyện đưa cô về nước Thú Yên sốt sắn cầu xin hắn Chi Khiêm đừng mà Em không muốn về nước đâu Anh cho em ở lại đây đi Em nhất định sẽ không làm phiền tới anh Em sẽ ngoan ngoãn làm nhân tình của anh Xin anh, anh đừng đuổi em đi Em chỉ muốn ở bên cạnh anh thôi Thú Yên mầu nước mắt Vài tiếng sụt xịt nhỏ vang lên trong xe Mất bao nhiêu công sức mới quay về được đây Cô ta không muốn mọi thứ đổ sông đổ biển Tú Uyên không quan trọng thân phần của mình là gì, chỉ cần được ở bên cạnh Trí Khiêm, dù phải dùng cách nào cô ta cũng sẽ đồng ý. Trí Khiêm im lặng không đáp, dường như hắn đang suy nghĩ chuyện gì đó. Lạng lẽ quan sát thái độ của Tú Uyên, hắn trầm mặt rất lâu, sau đó lại mỉm cười nói. Tôi không muốn dính dáng gì tới cô, ngay cả nhân tình cô cũng không có tự cách, cô hiểu chứ? Vâng, chỉ cần ở bên cạnh anh thôi, em nhất định sẽ nghe lời. Cô có thể ở lại đây, nhưng cô không được động đến kiều ơn. Nhớ chưa? Em biết rồi. Chí Khiêm không muốn liên quan tới bất kỳ người phụ nữ nào ngoài kiều ơn. Hắn nhanh chóng phủ đầu suy nghĩ điên rồ của Tú Huyên. Ngay cả việc trở thành nhân tình cũng không thể. Tú Huyên ngầm ngùi chịu đựng, chỉ cần ở bên cạnh Chí Khiêm. Những thứ khác dường như không quan trọng. Sự im lặng trên xe kéo dài không bao lâu khi Tú Huyên chủ động lên tiếng. Anh đã gặp được cô ấy rồi sao? Chí Kim lành nhạc đáp. Phải. thì giờ cô ấy sống thế nào có tốt không anh? Cô quan tâm chuyện này làm gì? Tôi nhớ cô đâu có ưa dị cô ấy chứ. Đó là chuyện của trước kia thôi. Bây giờ không còn như vậy nữa. Chí Kim bật cười chế dịu lời Tú Huyên. Tâm địa cô thế nào tôi không hiểu sao? Muốn y ổn tốt nhất tránh xa cô ấy ra. Em, em hiểu rồi. Tú Uyên cuối cả mặt xuống không dám đối diện với Trí Khiêm. Cô ta ním chặt môi, im lặng không nhắc đến tên Kiều Ân trước mặt hắn. Chỉ đơn thuần là một hai câu hỏi tâm. Vậy mà đã khiến cho hắn tức giận như vậy. Trong lòng mặc dù không cam tâm, nhưng Tú Uyên chẳng thể làm gì khác. Muốn bên cạnh Trí Khiêm, cô ta chỉ có thể nhắm mắt giả ngơ Tan lặm, Kiều Ân vẫn đứng trước cổng công ty để đợi Trí Khiêm. Không phải vì đôi ba câu ngon ngọt của hắn Mà cô nghe lời Bởi vì cô không muốn hắn nổi giận Rồi chở trò giống sáng nay với cô Đợi gần nửa tiếng đồng hồ Vẫn không thấy bóng dáng Kiều ơn định bắt taxi đến trường đón bảo bảo Xe của cô chẳng may bị hỏng Đành phải để tạm ở công ty Sáng mai gọi tờ đến để giải quyết Đang lợi hoài Tìm taxi gần đó Kiều ơn bất ngờ khi thấy một chiếc xe dừng trước mặt Nhìn toán qua Cô liền dám chắc đây không phải xe của Chí Khiêm. Hắn rất qua trường, sẽ không bao giờ đi một chiếc xe đời cũ. Cửa kính chậm rãi mở ra, đi vào bên trong, nhìn ra người trước mặt là Lâm Trí, kiểu ướn mím cười hỏi. "Lâm Trí, anh chưa về sao?" "Anh đang chuẩn bị về đây, Còn em xem xe đâu?" "Xem xe hỏng rồi, em đang định bắt taxi về nhà." "Lên xe đi." Anh cho hóa gian một đoạn Dù sao cũng cùng đường Ok, cảm ơn anh Lâm trí mở cửa xe Kiều ơn nhanh chóng bước lên xe Dù sao bây giờ rất khó để bắt taxi Hơn nữa cô cũng sắp trễ chờ đón bảo bảo Nếu không đến trường nhanh Chỉ sợ bảo bảo phải đợi lâu chiếc xe bắt đầu lăn bánh Kiều ơn ngựa ngùng ngõ lời Lâm trí, anh có thể cho em đến trường của bảo bảo không? Đến giờ đón thằng bé rồi. Được thôi, chuyện nhỏ mà. Làm phiền anh rồi. Không sao. Lâm Trí coi Kiều ơn như người em thân thiết, nên mấy chuyện cô nhờ anh chưa bao giờ để tâm hay tính toán. hơi nữa đường đến trường của bảo Bảo, rất thuận không đáng là bảo. Hơn 10 phút sau, chiếc xe dừng lại trước cổng trường mầm non. Kiều ơn nhanh chóng bước xuống xe chạy tới chỗ cô giáo của bảo Bảo. Cô giáo xin lỗi tôi đến hơi trễ Bảo Bảo nhà tôi đâu Mẹ của Bảo Bảo à Bảo Bảo vừa mới được bố đón đi rồi Bố? Bố nào? Khi nãy có một người đàn ông ăn mặc rất sang trọng đến đón Bảo Bảo Lúc đầu tôi định không cho Bảo Bảo đi Nhưng mà thằng bé nói anh ta là bố nó Cô giáo khẽ à lên một tiếng lấy trong túi sách ra một tấm danh tiếp đi cho Kiều ơn Anh ta nói nếu cô có đến thì đưa cho cô danh tiếp này Xem xong cô sẽ hiểu. Kiều Ấn nhận tấm danh tiếp từ tay cô giáo. Nhìn qua dòng chữ ghi tên trên danh tiếp, cô liền hiểu ra mọi chuyện. Cô giáo à cảm ơn cô, tôi về trước đây. Vâng. Cô chào cô giáo, cô bảo bảo. Kiều Ấn mang trong lòng nổi tức giận, quay trở lại chỗ xe lầm trí đang chở. Cô không nghỉ trí kiêm dám từ tiện tới mức đến tận trường đón bảo bảo đi. tâm chí cả đứa con trai yêu quý của cô. Nuôi đấng tặng bé bao năm nay Mà vừa mới gặp lại bố Nó đã chạy theo bố Bỏ mặt cô một mình Hôm qua bà bảo hứa với cô sẽ không lại gần Trí Khiêm Nhưng hôm nay nó liền thay đổi ý Đúng là cha nào còn đấy Kiều ân lưỡng tượng bước đi Tiến lại gần chỗ xe của lầm trí Bỗng điện thoại bất ngờ vang lên Nhìn dãy số lạ trên màn hình Cô trao mày chần chừ một lúc rồi nhấc máy Alo, ai vậy? Tôi cho em 3 phút để đến chỗ tôi. Chí Kim tại sao anh có số của tôi? bảo bảo đâu? Anh đưa thằng bé đi đâu rồi? Tôi sẽ không hại con của mình đâu. Còn em, nhanh chóng đến chỗ tôi. Nếu tôi không đi thì sao? Đừng để tôi phải đến chỗ thằng khốn đó đưa em tới đây. Em có 3 phút. Chí Khiêm, Chí Khiêm. Kiều ơn còn chưa kịp nói thêm lời nào. Đầu dây bên kia đã tắt máy. Cô đưa mắt nhìn xung quanh một lượt Nhớ lại những lời Trí Khiêm nói Cô có cảm giác như Hắn đang theo dõi cô từ phía xa Hiện giờ bản thân muốn từ chối hắn Cũng không thể Cô không muốn liên lụy tới Lâm Trí Vội vàng tới chỗ Lâm Trí đang đợi Kiều ơn gõ nhà vào cửa kính ra hiệu Lâm Trí mở cửa xe xuống hỏi Sao vậy em? Đã đón được bà Bảo chưa? Kiều ơn cười gượng Dạ người quen của em Đến đón tặng bé rồi Vậy em lên xe đi Anh đưa em về Chuyện này chắc là em không phiền anh nữa Em phải đi gặp một người quen Người đó cũng đến rồi Cảm ơn anh đã đưa em tới đây Anh về cẩn thận nha, chào anh Kiều ơn, Kiều ơn Bỏ lại đằng sau tiếng gọi của lầm trí Kiều ơn chạy thật nhanh đến chỗ trí khiêm Gửi qua tin nhắn Sau một hồi tìm kiếm Cuối cùng cô cũng tìm thấy xe của hắn Dừng trước cửa xe Kiều ơn đưa tay gõ nhẹ lên kính Cánh cửa lập tức mở ra Người bên trong liền thu còn trong tầm mắt Kiều Ân khó chịu ngồi xuống hàng ghế dưới Quay người đối diện với Chí Khiêm Anh muốn gì nữa đây Bảo Bảo đâu Đưa thằng bé đi đâu rồi Bảo Bảo Chí Khiêm vừa định nói rõ Chuyện chủ động đến đón Bảo Bảo Thì đột ngột dừng lại Hắn nhận ra chiếc áo khoác Mà Kiều Ân đang mặc trên người Không phải của hắn Mà là của lầm trí Cơn ghen tuông trong hắn nổi dậy, lớn ác cả lý trí. Hắn không còn để tâm tới sự lo lắng hiền giờ của cô về bảo bảo. Tâm trí của hắn hiện giờ chỉ có một nỗi tức tối. Siết chặt lấy cổ tay Kiều Ân, Trí Khiêm kéo cả người cô về phía mình, rồi thẳng từng cởi chiếc áo khóa của đang mặt trên người, một cách thô bạo. Kiều Ân cố giữ tay Trí Khiêm, ra sức ngăn cản hắn nhưng bất thành. Cô lớn tiếng. Trí Khiêm, anh làm gì vậy? Dừng lại, mau dừng lại đi. Để ngoài tay những lời Kiều ơn nói, cuối cùng Trí Khiêm cũng đã cởi được chiếc áo khoát ra. Hắn thẳng tay ném mảnh xuống đất, rồi liên tục dẫm mạnh nó nhiều lần. dấu dây thậm chí còn yên đầm lên mặt áo. Kiều ơn cuối người xuống, đẩy chân Trí Khiêm ra khỏi đó. Cô ngăn hắn trồng cần bực tức, vì quá ấm ức mà bật khóc. Tịnh khốn, tôi nói anh dừng lại, anh quá đáng vừa tôi. Anh bảo nhấc chân lên, đừng làm bẩn áo của tôi. Nhìn người phụ nữ của mình rơi nước mắt Vì người đàn ông khác Chí Kim càng thêm tức tối Hắn lôi cả người cô dậy Trường mắt hỏi Chỉ là một cái áo rách Khiến em thành ra bộ dạng như thế này có đáng hay không Đáng, rất đáng Đây là đồ của tôi Ai cho anh cái quyền làm hỏng nó chứ Đồ của em Chí Kim bật cười thành tiếng Nụ cười gượng gạo Chứa đường nổi căm phẫn Là đồ của thằng khốn kia cho em mới đúng Em nhất quyết Không chịu dùng đồ của tôi Mà lại nhận đồ của nó sao Tôi chỉ mới chậm lên có vài phát Em đã khóc tới mức này Yêu nó sâu đậm quá chứ gì Kiều ân không để tâm tới lời chí khiêm nói Cô hớt chân hắn ra Nhặt chiếc áo lên Dùng tay phủi những chỗ bẩn trên áo Cô khóc không phải vì thường tiếc chiếc áo Hay yêu đậm sau ai cả Cô khóc vì phần ước Vì bị hắn cưỡng ép mà thôi Chiếc áo này Lâm Trí cho cô mượn để chè đi vết áo rách hắn làm sáng nay. Cô đã muốn trả lại cho Lâm Trí lúc trên đường tới đây. Nhưng cuối cùng vì cuộc gọi của hắn mà cô đã quên mất. Không ngờ hắn đa nghi và tưởng tượng giỏi như thế cho rằng cô có tình ý với Lâm Trí. Hắn sẽ lấy lý do đó để bác nạc cô. Kiều ơn khẽ ruột xịt mấy tiếng, cô hắn giọng. Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Cô quay người vừa định rời còi xe, liền bị hắn giữ chặt lại. Hắn dồn cô vào góc, bóp chặt lấy cổ cô. Em yêu nó rồi sao? Tôi chẳng yêu ai cả. Anh bỏ tôi ra, trả báo báo lại cho tôi. Không yêu tại sao lại khóc? Em thương tiếc cho cái áo rách này đến vậy cơ ạ. Vứt cả đồ của tôi để lấy đồ rách của nó. Tôi không vứt đồ qua ai cả, cũng không có ý định lấy gì từ anh ấy. Kiều ơn giải thích. Không phải sợ chí Khiêm hiểu nhầm Cô chỉ muốn hắn hiểu rõ mọi chuyện Để không lấy lý do đó Mà hành hạ cô Trí Khiêm lặng lẽ quan sát kiều ơn Hắn vuốt về mái tốt mềm của cô Do hắn khi nãy vô tình làm rối Bàn tay chạm nhẹ vào cầm Trực tiếp nâng ngang tầm mắt hắn Trí Khiêm không nhiều lời Trực tiếp hôn lên môi kiều ân Cô đánh mạnh vào ngực hắn Nhiều lần Đẩy hắn ra nhưng bất thành Hắn đu như vậy Luôn tìm cách cưỡng hồn của mọi lúc Mọi nơi Mỗi khi hắn muốn Mà không quan tâm cô có đồng ý hay không Hơi thở kiểu ân dần yếu đi Bàn tay buông thỏng không còn sức để phản kháng Cô nhắm nghiêng mắt Nước mắt vô thức Lăn dại trên má Cảm nhận được sự ấm áp Và giọt nước mắt vô tình rơi trên tay Hắn dừng lại cúi đầu nhìn cô Sau vài năm không đập Hắn không nghĩ cô lại trở thành người dễ khóc như thế Hắn đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt Vườn trên khóe mắt cô Hắn cười Kiều ân Em chỉ có thể khóc vì tôi Đừng để tôi phải thấy em khóc vì bất cứ tên nào khác Anh Sao Em muốn thử hay không Kiều ân miếm chặt môi Đối chấp với một kẻ điên cuộn như chí Khiêm Chỉ khiến cô thêm bực tức trong người Hắn không nói lý lẽ Luôn làm theo ý mình Không nhận thấy hắn còn ép buộc cô phải phục Tùng hắn. Đẩy tay hắn ra khỏi người, cô tự lau nước mắt. Đôi mắt đỏ hoe, trưng trưng nhìn hắn. Cô nghẹn ngào nói thành câu. Bây giờ anh muốn gì? Thế tôi về nhà, bảo bảo đang đợi chúng ta. Tôi không muốn ở cùng với anh. Tôi không thể để cho hai mẹ con em xa tôi. Mọi thứ tôi đều đã chuẩn bị cho hai người. Tôi không cần. Vẫn còn bướng. Chí Khiêm nhướng mày sắc mặt tối rầm lại Hắn đặc biệt khó chịu với những cô gái không biết nghe lời Như với vợ hắn, hắn phải thực sự kiên nhẫn Trước đây sức chịu đựng của hắn không tốt Sau khi gặp cô thì đã cao thêm được vài vận Hắn nuốt nước bọt, ít hầu khẽ di chuyển Hắn đang cố bình tĩnh, hết sức dịu dàng với cô Ngoan, đi theo tôi về nhà Tôi sẽ không làm cho em đâu Bỏ ngoài tay những lời Chí Khiêm nói Trong tầm trí, Kiều ơn chỉ muốn thoát khỏi nơi đây. Cô có thể tin tưởng một người xa lạ, nhưng trí khiêm thì không. Hắn sẽ chẳng bao giờ thực hiện đúng lời hứa của bản thân. Giống như cách hắn đã từng làm cách đấy 4 năm. Kiều ơn im lặng tìm cách rời đi. Cô vô tình phát hiện đằng sau chỗ mình ngồi có một thứ đang cộm lên. Quay đầu nhìn lại, thua còn trong đôi mắt là chiếc áo lót của người phụ nữ bị mắc dưới khe ghế. Chẳng phải hỏi hay bằng quăng. Kiều Ân cũng đã đoán ra được mọi thứ. Cô nhìn hắn, cương mặt vô cảm, giọng nói lạnh lùng cất lên. Cho tôi xuống xe. Nghĩ cô vẫn còn cứng đầu, Trí Khiêm dần mất kiên nhẫn. Em không hiểu tôi nói gì sao? Ở yên đây cùng tôi về nhà. Cho tôi xuống xe. Kiều Ân. Ngay khi Trí Khiêm lớn tiếng quát, Kiều Ân liền cắt ngang lợi hắn. Tôi không muốn ở cái chỗ dơ bẩn này cùng với anh. Em thôi đi, em đừng cứng đầu nữa Tôi không muốn Tôi không muốn ngồi trên chiếc ghế Mà anh đã làm tình với người phụ nữ khác Trí Khiêm sừng sốt Kinh ngạc hỏi Em đang nói cái quá gì thế Tôi không hiểu khóe môi Kiều ân khè công lên Nở một nụ cười chua chát Đến bây giờ anh còn chối sao Không dám tự nhận chuyện mình làm sao Tôi, tôi không hiểu Kiều Ân đưa tay ra phía sau lấy chiếc áo lót. Mình nhìn thấy mà ném thẳng vào người trí khiêm. Đây là cái gì? Đừng có nói nó là của anh. Nhìn chiếc áo lót trên tay. Trí khiêm ngập ngừng không nói nên lời. Hắn không biết phải giải thích với cô như thế nào. Đúng hơn là chẳng có gì để thanh minh. Sự im lặng của hắn đủ để trở thành một câu trả lời cho cô. Kiều Ân chẳng mấy quan tâm tới chuyện hắn quan hệ với những ai. Cô chỉ đang tìm cách để trốn khỏi hắn. Nhưng nhìn lại cái thứ chó bẩn kia, cô càng ghê tợm hắn. Trong lòng cô không có chỗ cho sự ngạc nhiên, bởi cô đâu còn lạ lẫm với điều ấy. Khi vừa mới gặp lại không lâu, hắn đã tự tin thừa nhận bản thân nuôi rất nhiều phụ nữ bên ngoài. Mặc dù hắn không nhắc tới quá khứ. Có lẽ trong khoảng thời gian quen nhau, hắn cũng đã lừa dối cô rất nhiều lần. Tại rằng hắn không nói ra chuyện này, cô sẽ chỉ ghét hắn vì hắn đã bỏ rơi cô. Nhưng sau khi biết tất cả, Cô càng thêm hận hắn. Kiều ơn bỗng cảm thấy rụng mịn. Không phải vì lạnh, mà là vì ghê tẩm. Hắn đã dùng bàn tay động vào nhân Tịnh để chạm vào cô. Hắn đã dùng cơ thể dơ bẩn của hắn để cưỡng đoạt cô. Chiếc kim ném mạnh chiếc cao lót xuống đất. Trong lòng không gọi cảm thấy tức tối. Không ngờ trong phút chốc hắn lại bị chơi một vố đau như thế. Hắn không qua lại với người phụ nữ khác trên xe. Trước khi gặp Kiều ơn, Người duy nhất hắn gặp chỉ có Tú Uy Chắc chắn, ả đàn bà đó đã nghỉ kế để hại hắn. Đáng lẽ hắn phải kiểm tra kỹ lại xe sau khi Tú Uy đã rời khỏi. Hắn muốn giải thích, nhưng cô gái trước mặt dường như không muốn nghe. Chỉ khi vườn tay đến, nắm lấy cổ tay Kiều Ân liền bị cô từ chối. Đừng có chạm vào tôi. Anh cho tôi xuống đây được rồi đấy. Tôi không muốn ở nơi bẩn thiểu đầy. Những chỗ quan và nhân tình tôi đều không thể chịu nổi Kiều ân vừa quay người định mở cửa xe bước xuống Thì bị trí kim giữ chặt ở phía sau Hắn không cho cô rời đi Hắn không làm gì sai vì gì phải nhẫn nhìn để cô khuất khỏi tầm mắt của hắn Nếu em đã không thích Tôi sẽ đổi cái mới cho em Anh định làm gì? Em sớm biết tôi Hắn nghiêng đầu hôn nhạy lên của cô Đôi môi mở nhẹ hàm răng khẽ chạm vào da. Cơn đau truyền tới cùng với sự xuất hiện của một vết cắn đỏ ưỡng giống như vết đánh dấu. Kiều ân châu mày, cô nắm chặt tay, bất lực hỏi hắn. Anh làm những chuyện này không thấy có lỗi với tôi sao? Anh đang chuộc lỗi đây sao? Đúng, anh đang chuộc lỗi. chuộc lỗi của anh là qua lại với phụ nữ khác nhưng bị thì vẫn nói yêu tôi. Chỉ khi miễn cười nhẹ nhàng xoay người kiều ân lại, hắn đã quyết, cô đã hận thì cứ để cho cô hận hắn, dù sao hắn có nói cô cũng nhất quyết không tin. bạn tay hắn mờn trớn gò má cô, miết nhẹ lên bờ môi mềm mại. Tôi là người không phải khúc gỗ, tôi cũng có nhu cầu riêng của mình. Tôi thấy anh là động vật hoạt động nửa tân dưới thì đúng hơn đấy. Em muốn nói thế nào cũng được thôi. Hắn chẳng để tâm tới những chuyện này. Dù cô có mắng chửi hắn bao nhiêu, hắn cũng không quan tâm. Điều duy nhất hắn cần là giữ chặt cô bên cạnh. Chỉ kiệm để Kiều Ân ngồi đợi trong xe. Khoảng 10 phút sau, một chiếc xế hộp được đổ ngay bên cạnh chiếc xe hai người đang ngồi. Hương ánh mắng ra phía ngoài. Thoáng quả thôi cũng đủ biết chiếc xe đó đắt tới mức nào. Thậm chí giá tiền cao gấp nhiều lần so với chiếc xe mà cô đang ngồi. Nhìn chiếc xe bên cạnh, Kiều Ân thắc mắc. Anh định dở trò gì nữa đây? Không phải em nói không thể ở nơi tôi và nhân tình ở sao? Từ giờ những thứ mới nhất, sạch nhất sẽ thuộc về em. Anh, đến giờ phải về nhà. Chỉ khi mở cửa xe, nhìn thấy chiếc áo khoác của lầm trí vẫn còn trên tay của Kiều ơn. Hắn cài mắt, thẳng từng giật lấy rồi đem vứt xuống đất, giấm mạnh một cách không thường tiếc. Đến khi chiếc áo ấy giống như một cái dẻ lao, Khiệu ơn cố ngăn lại, nhưng càng ngăn cản càng khiến cho Chí Khiêm thêm tước tối. Giải quyết xong cái áo của tình địch, hắn cuối người bế cô trên tay, chậm rãi chuyển từ xe hiện tại, sang chiếc xe xế hộp sang trọng bên cạnh. Đặc cô ngồi vào ghế phụ, hắn thắt dây an toàn giúp cô, rồi nhanh chóng bước lên xe, khóa cửa để cô không chịu thoát. Mặc dù cô đã cố gắng mở, nhưng vẫn không thể mở từ cửa phụ. Hắn nhìn cô mỉm cười. Ngoan ngoan, theo tôi về nhà đi. Cô không đáp, chỉ quay mặt sang hướng khác. Nếu cô không đồng ý theo hắn vậy, hắn sẽ cưỡng chế cô. Bảo bảo cũng đang ở chỗ hắn, cô không đến, ai sẽ lo cho tặng bé. Suốt một quãng đường dài, Kiều Ân im lặng không nói. Cô suy nghĩ vài chuyện mà cô chắn tài nào, ngừng để tâm tới nó. Sau khi chí Khiêm về nước, cuộc sống của cô đã hoàn toàn thay đổi. Mọi thứ bị đảo lộn tự do đã không còn nữa Kiều Ân tự hỏi chẳng lẽ cuộc đời cô sẽ mãi mãi như thế sẽ phải sống dưới sự kiểm soát của Chí Khiêm Cô không muốn bản thân trở thành con rối trong tay hắn, mà hắn chơi đùa thế nào cũng được, nhưng cô lại chẳng thể tìm thấy sợi dây thường để tự kéo mình ra khỏi hố sâu chẳng ai có thể giúp đỡ cô cả Chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chiếc xe đã dừng lại trước biệt tự từ bao giờ Chí khiêm nghiêng người về phía Kiều ân hắn giờ tay ra trước giúp cô táo dây an toàn vừa hay lại bắt gặp điều không vui ngay khi hắn lại gần cả cơ thể cô bỗng chốc thu lại bàn tay nắm chặt lấy vạt áo tới nhầu nhĩ đầu hơi cuối xuống mắt nhắm nghiền không dám mở ra hắn cảm nhận được hơi thở của cô khi hắn lại gần cô giữ như cô đang rất sợ hãi đang cố tu mình lại ngay cả việc thở cũng không dám thở mạnh Gián vẻ hiện tại của cô chẳng khác nào đang tố cáo hắn, đã ngược đãi cô, đối xử tề bạc với cô. Bởi mỗi lúc hắn gần gũi, cô chỉ toàn cảm thấy ghê tẩm. Chiếc kim chậm rải tháo dây an toàn, rồi nhẹ nhàng nâng cầm Kiều Ân lên. Đôi mắt cô cũng vì hành động ấy mà vô thức mở mắt. Cương mặt điệu cán của hắn thu còn trong tầm mắt cô. Kiều Ân lắp bắp. Anh, anh muốn gì? Em sợ tôi đến như thế sao? Kiều ân im lặng không đáp. Cảm xúc trong lòng hiện giờ đã hỗn loạn. Cô còn chẳng biết mình có thực sự sợ hắn hay không? Hay đó chỉ đơn thuần là không muốn tiếp xúc? Lặng tránh hắn, cô đẩy hắn ra xa hấp tấp bước xuống xe. Hắn bực cười lặng lẽ quan sát cô rồi đi theo ngay phía sau đó. Vào trong nhà thấy Bảo Bảo đang chơi đùa với người giúp việc. Kiều ân tức giận bước tới, kéo thằng bé dậy. bảo bảo Mẹ đã giận con thế nào, không được đi theo người lạ cơ mà. Tại sao con lại không nghe lời mẹ hả? Bảo Bảo vẫn ngờ ngát trước sự xuất hiện của Kiều ân Những lời cô hỏi, thằng bé chưa kịp hiểu để đáp. Nó chỉ cảm thấy mẹ như đang trách mắng nó mà thôi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ hỏi tại sao không trả lời. Ai cho phép con đi theo người lạ hả? Con, uh, con... Bảo Bảo sợ tới méo máu. Người giúp việc định tiến tới giải thích Liên bị Kiều ân quát Cuộc không được phép lại gần con tôi Dứt lời cô quay sang cầm tay Bảo Bảo Theo mẹ về nhà Đây không phải là nơi con nơi đỡ Mẹ ơi mẹ Mẹ đừng kéo con đi Tay con đau quá mẹ ơi Nỗi tức giận đã che mất tầm trí Khiến Kiều ân chẳng còn để Những tiếng khóc lóc của Bảo Bảo vào tay Cũng mấy trí kim đến kịp lúc Ngăn cô lại Hắn gỡ tay cô ra khỏi tay Bảo Bảo, rồi bế thằng bé lên mà vỗ dành. Bảo Bảo ngoan, đừng khóc, có bố đây. Kiều ơn, em đang làm gì thế? Không thấy con kêu đâu sao? Kiều ơn lúc này mới nhận ra chuyện làm sai trái của bạn tân. Nhìn dấu hàng đỏ trên tay Bảo Bảo, của sốt sắn, lạc hẳn dòng đi. Ờ, Bảo Bảo à, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý, con có đau lắm không? tôi sợ hãi mẹ khi nãy, Nhưng bà Bảo không trách mẹ Thằng bé rất hiểu chuyện Ngoan ngoãn đáp Con sắp hết đau rồi Mẹ ơi, tại sao con lại không được ở đây Ở đây có bố, có mẹ mà Bảo Bảo Không phải mẹ đã nói rồi hay sao Chúng ta không thể ở đây được Chỗ này không phải nhà của chúng ta Mẹ đưa con về nha Kiều ân giàn tay Đón bảo Bảo vào lòng Trí Kim liền bế bảo Bảo sẵn hưởng khác Ngăn cô lại Hắn không đưa bảo bảo cho cô, mà đi cho bảo mẫu đứng bên cạnh. Cho bảo bảo lên vòng ngủ giúp tôi đi. Vâng thưa cậu chủ. Hắn xoa đầu trớn ngang bảo bảo. Bảo bảo ngoan, con theo bảo mẫu lên vòng ngủ nha. như con mẹ thì sao? Hình như mẹ không thích con ở đây, con phải đi với mẹ. Con yên tâm đi, bố sẽ thuyết phục mẹ con. Bảo bảo không tin tưởng hẳn vào lời chí khiệm nói, thằng bé đưa đôi mắt long lanh về phía kiều ân. Mẹ ơi mẹ nói gì đi Trước khi Kiều ơn đưa ra quyết định Chí Khiêm vội vàng xen ngang Em muốn bảo bảo thấy cảnh này hay không Kiều ơn hiểu cảnh tượng không may mà Chí Khiêm nhắc tới Cô cũng nhận ra thằng bé rất thích ở đây cùng với bố Đưa thằng bé về thì không thể cô đành phải tuần theo ý hắn Bảo bảo con lên phòng ngủ trước đi Hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây nhé Điều sẽ đồng ý của mẹ Cương mặt bảo bảo ràng rỡ hẳn lên, khi nãy nó còn méo máu, nước mắt lông lành ngấn lệ, vậy mà bây giờ đã trở nên thích thú, tươi vui hẳn ra. Dạ con cảm ơn mẹ, con đi ngủ trước đây, tạm biệt bố mẹ. Bảo bảo nghe lời đi theo bảo mẫu lên phòng riêng, mọi người dần đi hết, không gian chỉ còn lại cả hai người. Kiều ơn đứng đối diện với Chí Khiêm, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Anh định bắt tôi với bà bà ở đây đến bao giờ? Suốt đời Trí Khiêm Anh đừng có quá đáng Vợ con tôi không ở đây thì ở đâu? Chẳng lẽ muốn quay về ngôi nhà sập sậy đó? Dù nơi đó có sập sậy Tôi thà ở đó còn hơi ở đây Trí Khiêm từng bước tới gần chỗ Kiều Ân đang đứng Hắn ghé sát bên tay cô thì Tâm bảo Em yên tâm đi Người phụ nữ đầu tiên bước chân vào nhà này là em Không có người khác để em cảm thấy bẩn đâu. Anh dẫn ai về? Anh làm gì không cần nói với tôi? Kiều Ân lùi về phía sau, cố giữ khoảng cách với Trí Khiêm. Nhưng cổ chân cô đau nhói. Mỗi lần di chuyển, cơn đau liền truyền tới. Khi nãy vận động mạnh, cô phải cố nhìn. Nhưng hiện tại thì không thể kìm nén, nỗi đau, mặc dù đã cố gắng. Trí Khiêm nhanh chóng nhận ra chuyện Kiều Ân bị thương. Hắn lại gần chủ động quan tâm hỏi Han Kiều Ưng à, chân của em có đau lắm không? Tôi bôi thuốc giúp em. Không cần. Biết trước nếu hỏi thì có lẽ cô sẽ trả lời như thế, nhưng Chí Khiêm vẫn không thể kìm được lòng mình. Kiều bị thương, hắn thấy khó chịu vô cùng, không đơn thuần vì sự từ chối của cô, mà vì hắn không muốn nhìn thấy cô bị đau. Với tư trên chân, có lẽ là khi nãy cô phải tìm xe của hắn. Đi trên đôi cao gót Lại có ý chạy trốn nhiều lần Không dẫn tới việc bị sưng mới lạ Kiều ơn đánh mạnh vào người trí kim Cô vùng vẫy suýt nửa thoát ra khỏi vòng tay hắn Nhưng lại bị giữ chặt Đánh, mắng, chửi rủa Đều là những điều mà hắn không bao giờ có thể bị ảnh hưởng Đẩy cửa vào trong phòng Trí kim để kiều ơn ngồi xuống Hắn lấy hộp thuốc trong ngăn kéo Rồi cẩn thận sơ cứu vết thương giúp cô Khi hắn chạm vào Cô đều đau chân Thu lại trong vô thức Khiến thuốc trời xuống đệm Cô cứ lặp đi lặp lại như thế Hắn vẫn kiên nhẫn bồi thuốc cho cô Không phải cái trao mày hay khó chịu Ngược lại còn rất dịu dàng Và ân cận với cô Bằng bó xong vết thương Hắn nghiêm dọng nhắc nhở Đừng cứng đầu rồi tự làm mình bị thương Nghe lời tôi Em không chết được đâu Nhưng nếu nhở bên cạnh anh tôi sẽ chết Tôi đâu có ăn thịt em Kiều Ân không có ý định trả lời Trí Khiêm. Cô viện tay lên giường làm trụ, gắn gượng bước xuống. Em định đi đâu? Tôi sang ngủ với con. Phòng của con không có chỗ cho em đâu. Lúc thiết kế tôi đã mua một chiếc giường đơn chỉ đủ cho thằng bé nằm. Ở phòng con cũng không có ghế sofa. Tốt nhất, em nên nằm ở đây. Hắn biết rõ ý định của cô. Với sự cứng đầu ấy, cô sẽ không bao giờ chung phòng với hắn. Vậy nên hắn mới tìm đủ mọi cách. Viện đủ mọi lý do để cô phải ở cùng với hắn Kiều Ân nghe xong tức giận trong lòng Nếu đã không thể ở phòng bảo báo Cô sẽ sang phòng khách Biệt thự rộng lớn thế này chắc chắn không thiếu phòng Đôi chân Kiều Ân vừa chạm vào nền đất lạnh lẽo Giọng nói của Trí Khiêm đã vang lên bên tại Cử phòng khách trong phòng nhà tôi đã khóa hết Em muốn vào cũng không được đâu Anh, anh đang cố ý làm khó tôi Tôi không làm khó em Tôi chỉ muốn em hiểu ngoài căn phòng này ra. Em không thể chuyển sang phòng khác. tối nay tôi sẽ không làm gì em đâu. Cô trời mới tin được lời Chí Khiêm nói. Cho dù hắn có thể độc cô cũng không bao giờ tin hắn. Mọi nơi trong biệt thự đều bị hắn quá. Ngoài việc ở lại đây cùng với hắn, cô thực sự không còn chỗ nào khác. Thấy Kiều Ân rời cõi giường, Chí Khiêm thắc mắc. Không còn phòng em định đi đâu. Tôi muốn vào nhà tắm không được sao. Ờ, được Sự nhớ ra một chuyện Chiếc kim nhanh chân bước tới chỗ quần áo Hắn lấy từ bên trong Một chiếc váy ngủ rồi đưa cho cô Em tay đi Nó sẽ thoải mái hơn khi ngủ đấy Cũng không chạm vào vết tương ở chân Kiều ân nhìn chiếc váy gợi cảm Hở hang mỏng dính trước mặt Thì không gọi tức tối Hắn lấy thứ này cho cô mặc là có ý gì đấy Để khiến hắn thèm phấn khích sao Tôi không có ý đồ xấu khi bảo em mặc nó đâu Chỉ là chiếc quần em đang mặc sẽ khiến cho vết tương nặng hơn Suy nghĩ trong đầu Kiều Ân chợt biến mất Ngay sau khi Trí Kim nói ra những lời đó Hắn có khả năng đoán được suy nghĩ Hay do quá hiểu ý cô Nên mới giải thích nhanh như thế Dù sao lời án nói không phải không có lý Nếu cô cứ mặc bộ đồ hiện tại Khi di chuyển sẽ chàm vào vết tương ở chân Kiều Ân trừng mắt nhìn chí Kim Rồi lấy chiếc váy từ tay hắn Vào trong nhà tắm tay Rất nhanh sau đó Kiều Ân đã bước ra ngoài trong bộ đồ mới. Nhưng chiếc váy khiến cô không thoải mái vì nó quá hở hang. Mỗi lần bước đi Kiều Ân đều phải dùng tay che lại. Chí Khiêm tới gần chỗ cô, mắt dán chặt trên cơ thể quyến rũ. Khóe môi còn tạo lên ý cười. Hẳn vuốt ve làn da mềm mại của cô, rồi buông vài câu trêu chọc. Vợ à, hình như chiếc váy này hơi chật so với em. Ai là vợ anh chứ? Nhưng bạn nói như vậy có ý che tôi béo đúng không? Chí Khiêm lắc đầu hắn giọng Tôi không che em béo Ý tôi những chỗ cần thiết của em To lên rất nhiều rồi đấy Tôi rất thích chúng Đê tiện Kiều Ân đưa tay vội vàng che chắn lấy cơ thể Cương mặt đỏ bừng Chỉ vì lời trêu chọc của hắn Nếu biết trước Hắn sẽ có ý đồ xấu xa như vậy Cô đã không đồng ý mặc chiếc váy này Bây giờ thay lại cũng chẳng kịp nữa Chỉ kìm bắt lấy tay kiều ơn, kéo về phía mình rồi bồng cô trên tay. Hắn bước từng bước chậm rãi về phía giường. Không khí cùng với ánh đèn mờ nhạt trong phòng hiện tại khiến cô liên tưởng tới những chuyện xấu hổ. Cô lo lắng, vội vang nhắc lại. Chỉ Kim anh đã hứa sẽ không làm chuyện đó kìa mà. Anh định tất hứa sao? Để cô nằm xuống giường, hắn hôn nhẹ lên trán cô. Đưa bàn tay về phía sau, thuần tiền tắt đèn. Muộn rồi, ngủ đi. Ánh đèn trong vòng vụt tắt, Kiều Ân khẽ thở vào nhẹ nhõm. Hóa ra hắn muốn cùng cô ngủ, chứ không phải làm chuyện kia. Là do cô đã suy nghĩ quá nhiều. Kiều Ân nhìn xung quanh một lượt, cô lấy chiếc cối ôm dài, cạnh mình, đặt giữa cô và hắn, giống như tẩy đang cố ý tạo khoảng cách giữa hai người. Cô biết chiếc cối này sẽ chẳng có tác dụng gì sau khi cô ngủ. Nhưng ít nhất, Hiện tại nó đem đến cho cô cảm giác an toàn. chỉ Khiêm nhìn từng hành động của Kiều Ân, hắn không nói để mà cô muốn làm gì thì làm. Tâm trí của hắn chỉ cảm thấy những việc đó rất đáng yêu mà thôi. Kiều Ân nằm xuống giường nhắm nghiền mắt. chỉ Khiêm cũng không lên tiếng. Màu không gian tĩnh lặng, nhanh chóng bao trùm lấy cả hai. Dường như chỉ còn tiếng thở đều đặn không quá lớn. Nửa đêm, Kiều Ân nheo mắt tỉnh giấc mơ màng nhìn xung quanh. Người nằm bên cạnh cô sớm đã không còn ở trong phòng Kiều Ân có chút thắc mắc Phải chăng Trí Kim đã sang phòng của Bảo Bảo Rời cõi giường với đôi chân đau Kiều Ân cẩn tận Bước từng bước đến phòng Bảo Bảo Mở cửa vào bên trong Cô chỉ thấy thằng bé đang ngủ say trên giường Còn hắn thì không có ở đây Không lẽ hắn ra ngoài tìm tình nhân Suy nghĩ ấy chợt thoáng qua trong đầu Kiều Ân vội gạt bỏ Cô đáp lại chăng cho Bảo Bảo rồi quay người trở về phòng. Chí Khiêm có đi đâu cũng không liên quan tới cô, dù sao không có hắn, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn. Bước ra ngoài hành lang, sự chú ý của Kiều Ân vô tình va phải ánh đèn dưới nhà. Cô chau mày lườm lự một hồi rồi đi tới, mỗi lúc một gần hơn, khoảng cách dần được thu hẹp. Đứng nếp mình sau cánh cửa khép hờ, Kiều Ân đưa mắt nhìn vào bên trong, cô thấy Chí Khiêm Đang ngồi sau bàn làm việc Trông có vẻ khá mệt mỏi Gương mặt hắn nhợt nhạt không chút sức sống Hàng lông mày kẻ châu lại Bàn tay nắm chặt Hệt như đang chịu đựng cơn đau Cô còn thấy hắn uống rất nhiều thuốc Những lọ thuốc không có nhãn mát Kiều ơn không thể cứ đứng bên ngoài Đoán già đoán nó Cô đẩy cửa vào bên trong Trực tiếp hỏi hắn Chí Kim anh đang uống gì thế? Sự xuất hiện bất ngờ của Kiều ơn Là điều mà Trí không thể lường trước Hắn tưởng cô đã ngủ say Nên mới xuống đây Không ngờ lại bị cô phát hiện ra chí Khiêm không hốt khoảng Hắn tự tin dù bị cô phát hiện Bởi lại những lò thuốc trên bàn đều đã bị hắn xé nhãn Cô muốn biết tên thuốc Cũng không thể làm được gì cả Hắn mỉm cười đáp lại cô Em không ngủ Chân đang đâu còn đi lung tung trong nhà làm gì thế Thiếu hơi tôi nên không ngủ được sao Anh đừng có đánh trống lãng Nói đi Mấy lò thuốc kia là thuốc gì? Hắn đứng dậy cầm đài một lò thuốc trên bàn tiến tới gần chỗ cô. Giọng điệu đê tiện cùng với gương mặt thích thú của hắn, thua gọn trước mắt cô. Thuốc kích thích đấy. Sao? Em muốn thử không? Anh... Anh dám uống loại thuốc đó? Tại sao không? Có phải thuốc độc đâu mà không được uống chứ? Tịnh đi. Kiều ân đẩy trí khiêm ra khỏi người. Cô quay lưng định bỏ trốn, liền bị hắn bắt lại. Hắn ôm chặt lấy cô trong tay, nghiêng đầu thì tầm. Em thấy rồi đấy, tôi đã uống rất nhiều thuốc kích dục là em tự tìm tới tôi, đêm nay là vất vả cho em. Không, anh muốn giải quyết thì đi tìm tình nhân của anh mà giải quyết đi. Tôi đã có em, tại sao phải vất vả như thế chứ? Tôi có phải thuốc giải của anh. Nhắc đến thuốc giải, Kiều Ân mới sợt nhớ ra. Cô hớt tay hắn ra khỏi người rồi bắt đầu tìm kiếm khắp ngăn kéo. Và mọi nơi trong phòng Trí Khiêm đứng nhìn hành động của Kiều ơn cười nói Không cần tìm Tôi không uống thứ thuốc đó Kiều ơn đột ngột dừng lại Cô ngẩn đầu lên nhìn hắn Anh đang nói dối đúng không Em nghĩ xem Tôi uống nhiều như thế mà bây giờ vẫn bình tĩnh đứng đây sao Vậy thuốc anh uống là thuốc gì Trí Khiêm bế sóc Kiều ơn lên Để cô ngồi trên bàn Hắn chống hai tay xuống ngay cạnh cô Giống như thế tào thành một bức tượng trắng ngang Không để cô chạy thoát Ngoài việc phải đối diện với hắn Cô không thể làm gì khác Hắn cố nhòi người về phía trước Khoảng cách ngày một rút ngắn Khi cô cảm nhận được từng hơi thở đều đặn của hắn Cô vội ngăn cản Anh muốn gì? Em Cô nhíu mày nắm chặt lấy tay áo hắn Đôi mồi lắp bắp mãi mới thành tiếng chỉ khi Thuốc Thuốc anh uống là thuốc gì? Anh bị bệnh sao? Hắn ngừng in dấu trên cơ thể cô Ngẫn đầu đối diện Không phải em hận tôi lắm sao? Quan tâm những thứ này làm gì? Tôi chết, em sẽ được giải thoát Tôi không độc ác tới mức đó Tôi chỉ sợ bảo bảo vừa gặp bố không lâu Đã phải nói lời tạm biệt thôi Cô lặng tránh Mắt sang hướng khác Không dám nhìn thẳng vào hắn Cô vẫn ghét hắn Vẫn rất hận hắn Nhưng không vì thế mà khiến cho bản thân cô trở thành một con người khác. Chưa bao giờ cô mong hắn bị bệnh hay xảy ra điều tồi tệ. Bởi tất những gì cô muốn là được rời xa khỏi hắn. Quý vị thân mến, chúng ta vừa lắng nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện này. Quý vị đừng quên nhấn like, chia sẻ và subscribe kênh để tiếp tục theo dõi những tập truyện tiếp theo sẽ được phát sóng vào 12 giờ trưa mỗi ngày trên kênh youtube Chị Dậu.